Vẻ mặt không thể tin không nổi. lão vừa mới chuẩn bị hỏi kỹ hơn thì đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng góc ử a vào đi câu hỏi của đông phương ngôn ngữ bị cắt đứt nhún g mày lạnh lùng lên tiếng chỉ thấy tổng quản lưu trí văn của khu phục vụ trưởng lao đang khép nép đi vào đông phương hội trưởng k h ô trần t r ư ở n g lão quáy d i à y rồi trưởng lão bên ngoài có một đội trưởng thành vệ quân trong trị an sở của vương thành tới nói là có việc muốn cầu kiến ngươi hán lợi cũng đã lâu rồi thành vệ quân của trị an sở k h â trần mứng mày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 cho dù là thống linh thành vệ quân nhìn thấy cũng phải kinh sợ quỳ xuống bãi kiến cho nên vừa mới bước vào thì gã liền phóng tư thái của mình xuống đặc biệt thấp sau khi bãi kiến xong tiểu đội trưởng kia vội và nói g n thuộc hạ phụng mệnh của phiền thống linh trị an sợ chúng ta đặc biệt tới đây gặp khô trần trường lão n g ạ i được rồi được rồi nói nhảm nhiều như vậy làm gì phiền thống linh thi thống linh gì chứ ta không có hứng thú chương ba trăm năm mươi mốt người của thiết huyết vệ tới một khô trần trường lão đứng d ậ y đây i tới trước mặt tiểu đội trưởng kia, người nói biết, liên tới diệp ngươi không nói tin ngươi trước mặt trưởng ta thì ta rõ ràng ra như cho chuyện có căn có cho có có mà để quan huyền, nếu đứng đ lên này không nguyên không không. gì hay vào cũng không phải là đe dọa l ừ a gạt hội trưởng và trưởng lão của hồn sư pháp thì chính là tội lớn đừng nói phó thống lĩnh trị an sở cho dù là tổng thống linh thành vệ quân cũng không cứu nội gã tiểu đội trưởng này bị khô trần dọa như vậy thì thiếu chút nữa bính cả ra quần nhưng gã cũng biết mũi tên bắn đi thì không cách nào thu hồi được run d ẩ y lấy ra một phong thư trên người cắn g i n g nói phong thư này là phiền thống lĩnh giao cho thuộc hạ là do diệp huyền đích thân viết để ta đưa cho khô trần t r ư ở n g lão ngài thư khô trần t r ư ở n g lão mở thư ra nhìn kỹ lập tức gật đầu không sai chữ viết này quả thật là của diệp huyền tiểu hữu nói xong ánh mắt của lão đột nhiên trầm xuống gương mặt â m trầm chân mày bất chi bất giắc cũng n h u lại thành một chữ xuyên khiến cho người ta cảm thấy như sắp có r ô n g tố kéo tới đột nhiên lão t ú n g lấy tiểu đội trưởng thành vệ quân kia trên mặt lộ ra vẻ tức giận trong thư diệp huyền tiểu hữu có nói bị chị an sở các ngươi bắt đi hơn nữa còn bị người h ã n hại nói mau đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì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 c ư n h i ê n công khai giết hộ vệ của hai vị hầu gia thiên khải hầu và c h ấ n quân hầu trên đường còn đánh hai tên chết t i ệ t kia ha <cười> ha <cười> d i ệ p huyền tiểu hữu thật đúng là có hưng trí bất quá hắn cũng không khỏi quá mức nhân tử nếu như là ta người khác kiếm chuyện trên đường thì lao phu cũng giết luôn cả hai tên ngãi nép kia luôn luôn rồi khô trần trưởng lao nói tiểu đội trưởng thành vệ quân nghe xong lập tức đổ mồ hôi lạnh trường lão hồn sư tháp này đúng là không biết sợ là gì đây cũng là lao nói nếu như người bình thường dám nói như vậy thì đã bị hai đại hầu gia giết chết từ đời nào rồi bất quá chuyện này diệp huyền tiểu hữu rõ ràng là phản kích tự vệ tôi h thành vệ quân các ngươi sao còn không thả người còn để diệp huyền tiểu hữu phải viết thư tới đây nữa có phải là hai tên thiên khải hầu và trấn quân hầu kia d ở trò hay không đám hầu gia của vương quốc này quả thực là càng ngày càng tối nát khâu trần trường lao nhúng mày h ư lệnh nói được rồi chuyện này ta đã biết đông phương hội trưởng ngươi cũng nghe rồi đó ta phải tới chị an sở một chuyến ta lại muốn xem xem chị an sở này phá án kiểu gì diệp huyền tiểu hữu của ta rõ ràng là phòng vệ chính đáng sao lại một mực nhốt hắn lại không chịu thả hắn ra đông p ư ơ n g n ô n n g cười khổ một tiếng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 một trận thanh âm ầm ĩ chuyển tới từ bên ngoài tiếp theo đó liền có một đám người bước vào chỉ thấy người dẫn đầu không phải long thống lĩnh không phải hai đại h ầ u gia mà là một thiếu niên trẻ tuổi chưa tới hai mươi vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn c h ầ m c h ầ m vào d i ệ p huyền gã mặc một kiện khôi giáp màu đỏ sắc khí lâm nhiên sau lưng gã còn có vài tên nam tử mặc khôi giáp màu đỏ y hệt như vậy khí tức trên người mỗi tên đều vô cùng sắc bén ánh mắt hung hãn d i ệ p huyền chỉ sợ ngươi căn bản không nở tới bản thân mình sẽ có ngày này đúng không thiếu niên kia đi tới trước mặt diêm huyền khỏe môi lộ ra nụ cười lanh k h c đôi mắt âm lạnh nhìn chằm chằ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 b ọ ngay họ h đều k ô n bằng phiền chính là luận tiêu ngạo, ánh hách, tiêu c là mắt ủ m ấ người kia căn bản không phiền gì, kia ra hách xem á q u tại lên là như đang y hệt thuộc h của mình. h p ề n người này chuyện này quân bọn quản. Ngay hách, cho thiết huyết đi. Chuyện này sẽ do cấm vệ quân thiết huyết bọn họ cấm giao đi, tiếp ngay tại do vệ vệ vệ sẽ lúc này một thanh âm trầm ồn vang lên một nam tử khí thế bất p h à m đi tới từ phía sau đội ngũ cùng đi tới với gã còn có long thống lĩnh và hai đại hầu ra hứa đại nhân p h i ề n hách thấy đối phương thì lập tức biến sắc người này đúng là hứa thượng đại thống lĩnh của trị an sở thuộc thành vệ quân đồng thời cũng là cấp trên của gã và long thống lĩnh phiến hách ngươi còn không mau mở cửa lao ra giao phạm nhân cho thiết huyết vệ chẳng lẽ lời của hứa thống lĩnh nói ngươi cũng không nghe hay sao l o n g thống lĩnh cười lạnh phiến hách nhìn về phía hứa thống lĩnh hứa đại nhân vụ án này vẫn là do chị an sở chúng ta còn hạ dựa vào cái gì mà giao cho thiết huyết vệ làm cản hứa thống lĩnh thủ hạ này của ngươi đúng là vô pháp vô tiền thực sự cho rằng thành vệ quân là của hắn hay sao ngay cả thiết huyết vệ ta cũng không để vào mắt ánh mắt của vương đạo trở nên lạnh lẽo trào phúng nhìn phiến hách thiết huyết vệ là một phần của cấm vệ quân vương cung của vương thành chuyên môn chấp trường án kiện hình phạt của vương thành trên có vương công đại thần dưới có bình dân mất tính đều có thể bắt nhốt chém giết quyền thế ngập trời mà chị an sở thành vệ quân chỉ có thể quản lý những án kiện hình phạt bình thường so địa vị thành vệ quân và cấm vệ quân căn bản không thể so bỉ bởi vậy cho nên vương đạo làm đội trưởng thiết huyết vệ này căn bản có thể không để phó thống lĩnh chị an sở như phiền hách vào trong mắt hứa thống lĩnh đây là thủ hạ của chị an sở các ngươi sao vô pháp vô thiên như vậy không biết tôi đ ì người như vậy cứ nhiên còn có thể đảm nhiệm chức phó thống lĩnh ở chị an sở các ngươi sao đúng đó hứa thống lĩnh xem ra chị an sở các ngươi tàng ô nạc cấu loại người nào cũng có người như vậy nếu là ở trong quân của ta thì đã sớm bị ta lôi ra chém đầu rồi thiên khải hầu và trấn quân hầu cũng cười lạnh lên tiếng các vị nói rất đúng trong mắt hứa thống linh lóe ra một đạo tinh quang thản nhiên nói phiến hách từ nay về sau ngươi không còn là phó thống linh trị an sở nữa cởi khôi giáp phó thống linh của ngươi ra rồi giơ tay chịu c h ó i đi phiến hách biến sắc cao giọng nói hứa thống lĩnh chẳng lẽ ngươi có thể để mặc cho những người này làm sảng làm bậy ở trị an sở hay sao phiến hách chớ to mắt chó của ngươi lên mà nhìn cho rõ đây là hứa thống lĩnh chẳng lẽ ngay cả lời hứa thống linh nói ngươi cũng không nghe người đâu bắt hắn lại cho ta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 ta sẽ không để cho ngươi chết đi một cách dễ dàng đâu vương đạo niết môi cười lạnh đúng rồi hứa thống lĩnh ta muốn điều một người của lòng thống lĩnh lúc trước trưởng quản vụ án này biết nhiều về vụ án này để cho hắn theo ta tới thiết huyết vệ cùng thiết huyết vệ ta phá án chắc là không thành vấn đề đ ấ y chứ lời vương đội trưởng nói đương nhiên không có vấn đề đạ tạo vương đội trưởng tín nhiệm vương đội trưởng việc á c mà tên này đã làm chị an sở chúng ta đã điều tra rõ r à n g rồi chỉ là người này ngoan cố chống cự thủy trung không chịu nhận tội yên tâm đi tới thiết h u ế vệ thì hắn nhất định sẽ nhận vương đạo cười lạnh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 chẳng những là gã ngay cả đám người thiên khải hầu trần quân hầu cũng gây ra một trưởng lão của hồn sư tháp phái chấp sự tới đòi diệp huyền không ngờ diệp huyền này cư nhiên c ũ n có địa vị như vậy chương ba trăm năm mươi ba không nề mặt một diệp huyền đại sư ngươi thế nào rồi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 thậm chí ngay cả mặt mũi của hồn sư tháp chúng ta các ngươi cũng không cho đúng không lưu trí văn thật không ngờ đối phương c ư nhiên cùng vọng tới như vậy không xem gã ra gì thì cũng thôi đi ngay cả khô trần t r ư ở n g lão mà cũng dám chế n h ạ o ha ha vương đạo nghe xong thì nhịn không được cười dây、ước. ngươi là một cái chấp sự nho nhỏ đừng có ở đây châm n mọi ly r á n ta chưa từng nói là không nể mặt hồn sư tháp các ngươi chỉ là diệp huyền chính là trọng phạm của thiết huyết vệ ta nghiêm trọng nguy hại tới an toàn của vương quốc ngươi và trưởng lão kia của ngươi không dọa được ta đâu mau đi, đi đừng có can thiệp vào thiết h u ế t chúng ta phá án lớn mật lưu trí văn bị lời này của gã trọc giận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 ngươi cả đám các ngươi ta nhớ k ỹ rồi t ố t tốt lắm giỏi cho một cái trị an sở giỏi cho một cái thiết huyết vệ các ngươi cho rằng lưu vân quốc này chính là một cái thống lĩnh một cái đội trưởng như các ngươi có thể che trời được hay sao lưu trí văn chửi ầm lên gã còn chưa nói xong thì đã bị người x á c h ra ngoài vương đạo cười lạnh mang theo vài phần n i a mai nhìn diệp huyền ở phía sau một cái tiểu tử thật không ngờ ngươi mới tới vương thành có một năm thôi mà c ư nhiên đã trèo lên quan hệ với cao tầng của hồn sư tháp chẳng trách bình thường ngươi kiêu ngạo như vậy đáng tiếc ta phải nói rõ cho ngươi biết vụ án này mặc kệ thủ đoạn của ngươi thông tiên cỡ nào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 đúng lúc này lãnh dinh oánh đi vào từ bên ngoài không xong rồi nàng vừa bước vào sắc mặt vô cùng khó coi lãnh dinh oánh ngươi tìm hiểu thế nào rồi ta nghĩ hết cách mới thăm dò ra tin tức diệp huyền bây giờ đã không ở trị an sở nữa mà đã bị thiết huyết vệ tiếp q u ả n rồi thiết huyết vệ là cái gì lãnh dinh oánh nói với vẻ ngưng trọng thiết huyết vệ là một c h i cơ cấu dưới trướng cấm vệ quân chuyên môn xử lý những vụ án quan trọng ở vương thành bao gồm những vụ án như phản quốc n g u nịch đều do bọn họ xử lý cái gì sao diệp huyền lại bị đưa tới nơi đó trần tinh và phượng n u ý t đề h đều vô cùng k i ế p sợ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 chương ơ là n g ờ i thái có hy vọng trở thành thái tử nhất vọng v trong trở tử số ư tử c ba vương quốc. trăm i ệ u không cho n r năm mươi lăm khắp nơi chấn động một bát đệ ngươi nói gì vậy sao ta nghe không hiểu gì hết d i ệ p huyền đó ta căn bản không quen biết tại sao lại có thể làm khó hắn được về phần chuyện bị thiết h u y ế t vệ mang đi ta lại càng không biết gì hết chẳng qua thiết huyền bị thiết huyền bị thiết huyền tự nhiên là do hắn gây nguy hại tới an toàn của vương quốc ta và ngươi thân là vương tử nên làm gương mới xứng với thân phận cao quý của bản thân tùy ý nhúng tay vào luật pháp của vương quốc nếu như để cho phụ vương biết được thì người chắc chắn sẽ mất hương lắm triệu phong cười nhạt một tiếng vỗ vai của triệu duy bắt đệ đại ca không thể bồi ngươi được rồi nói xong thì gã liền đi về phía chỗ của đội ngũ luyện dược sư cung đình đang đứng trong y ế n hội thân là đại vương tử gã đương nhiên biết rõ nguyên nhân phụ vương tổ chức y ế n hội đáng chết ánh mắt của triệu duy tràn ngập v ẻ phẫn nộ bóp nát chén rượu trong tay mảnh vỡ đâm vào trong tay của gã máu tơi cùng với rượu đỏ chạy xuống gã lại hồn nhiên không biết vài vương tử khác chú ý tới một mặt này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 n g ư ơ i vừa tấn cấp thiên cấp luyện hồn sư tứ phẩm chấm liền ban cho n g ư ơ i một ngàn viên huyền thạch một toa phủ đệ đồng ý với tỉnh h cầu để n g ư ơ i đảm nhiệm chức vị phó hội trưởng của hồn sư tháp thụ vương quốc tam đ ẳ n g công tạ ơn bệ hạ k h â trần hơi túi người hành lễ hoa la huyên đại sư xét thấy biểu hiện xuất sắc của n g ư ơ i khi ở hiệp hội luyện dược sư cung đình chấm ban cho n g ư ơ i một ngàn viên huyền thạch một toa phủ đệ để n g ư ơ i đảm nhiệm chức vị phó hội trưởng hiệp hội luyện dược sư cung đình thụ vương quốc tam đặc công tạ ơn bệ hạ hoa la huyên cũng hơi túi người hành lễ chúc mừng bệ hạ chúc mừng bệ hạ chúc mừng k h trần đại sư hoa la huy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 sau này gặp quốc quân cũng có thể không cần quỳ thân phận vô cùng hiến hách bất quá so với hai chức vụ phó hội trưởng hồn sư thắp và phó hội trưởng hiệp hội luyện dược sư cung đình mà nói thì tam đẳng công lại không là gì hết tất cả mọi người đều hiểu rõ sau trận yến hội này khâu trần đại sư hồn sư thắp và hoa la huyên đại sư sẽ trở thành nhân vật vượt trội nhất trong vòng lẩn quẩn của những người có quyền thế cao quý nhất vương quốc Báo. Mà đúng lúc này, ngoài Mà một lớn, một này, đúng đột lúc nhiên truyền tiếng lớn, cửa tới hét thị t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 kết quả hành động kia bị thiên tướng la chiến của kim sư quân đoàn lưu vân quốc ta trú quân ở tử nha quan nhìn tấu dùng một vạn binh lực vây hãm m ộ ư ơ i vạn đại quân của hòa Âu quốc ở tử nha quan từ chiến một trận bảy ngày bảy đêm tiêu diệt toàn bộ m ộ ư ơ i vạn đại quân của hòa Âu quốc kim sư quân đoàn của lưu vân quốc ta nhân cơ hội toàn diện tiến công bước đại quân còn lại của hòa Âu quốc lùi lại mấy trăm dặm thu phục gần một mươi t o à thành trì ha ha ha lần này lưu vân quốc ta thật đúng là tam hỷ lâm môn chương ba trăm năm mươi sáu khắp nơi chấn động hai b ậ hạ long vận hương thịnh thiên thu vạn đại đại thần đứng bên dưới tất cả đều quỳ g i m xuống đất lớn tiếng chúc mừng.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 Ngươi nói chuyện á i gì? ề n an thiếu trị bắt lại, sau đó lại bị thiết huyết lại, lại sau bị bị sở đó v m a g đi. này g đừng gấp, nghe. Giết ư ơ i lại Thiên Khải hầu và quân hầu ở trên đường, đã từ từ chuyện ta kể cho của hộ Hầu xảy vệ ra v Trấn trên thương tử Quân đường, công Hầu hầu u hai h ở đã đại gì? của Cái c ra. ệ n này còn liên quan tới bắt vương tử triệu duy đại vương tử triệu phong và lục vương tử triệu cương đáng chết nếu như ta nhớ không lầm thì hình như thiết huyết vệ có chút liên quan tới đại vương tử triệu phong huyền thiếu bị thiết huyết vệ mang đi thì chẳng phải là lành ít giữ nhiều hay sao la chiến nghe xong thì vừa kinh sợ vừa tức giận Lúc trước s Lý Gia, Lý Gia đó, đó không i tới gã v ư lâu mười vạn đại quân của hòa ô cốt xâm nhập từ nhà quan gã dùng binh lực một vạn người vây khống đại quân mười vạn của đối phương ở dưới tình huống không có việt quân do sức chiến đấu tiêu diệt mười vạn đại quân kia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 trong a nữa, ta lập Linh tức tới Yết tuyệt đối cũng sẽ không để cho huyền thiếu bị chút thương tổn t Cung mặc cách cũng cho học Kiến đi đối viện. Hoàng hạ, không huyền Huyền nào. dùng gì kệ bệ bị để sẽ ầ n Tinh, chuyện quan trọng như vậy a s bây giờ ư i mới nói cho ta biết. Trong cho ta văn phòng vân ngạo tuyết tức giận nói ta cho rằng huyền thiếu là phòng vệ chính đáng hơn nữa có bắt vương tử giúp đỡ huyền thiếu chắc là có thể an toàn ra khỏi đó ai mà biết chẳng những không ra được c ư nhiên còn bị đưa tới thiết viết vệ trên mặt trần tinh cũng có chút tự trách nếu như gã biết do chuyện này nghiêm trọng tới như vậy thì tuyệt đối sẽ nói sớm cho vân ngạo tuyết biết để còn nghĩ cách đại vương tử triệu phong này rất thù dai ta đã nói với diệp h ề l i n rồi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 cháu gái của ta tên gọi là lãnh dinh o ánh nàng nói là chuyện này có liên quan tới một người bằng hữu của nàng tên gọi diệp huyền đi đi đi đi cái gì mà cháu gái với t r ả bằng hữu chứ nam lăng hầu ngươi coi hoa la huyên đại sư là gì chứ đại sư bận rộn n g à n việc nào có thời gian d a n h d ỗ i để quản chuyện nhà của ngươi chứ bình thân vương nói với vẻ khinh thường chỉ là gã còn chưa nói xong thì đã thấy hoa la huyên nháy mắt liền trợn tròn hai mắt nào lên t ú n cổ áo của nam lăng hầu chương ba trăm năm mươi bảy sự tình nào lớn một ngươi nói cái gì ngươi nói cháu gái của ngươi tên l ã n i n h ánh có phải là l ã n i n h ánh tới từ lam nguyện thành hay không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 sớm biết như vậy thì nên bất thời gian trở về một chuyến mới phải trong lòng hoa la huyên tràn đầy tự trách dưới sự dẫn dắt của nam lăng hầu nhanh nhóng đi ra khỏi đại điện trên đến hội hai nhân vật chính cùng nhau vội vàng rời đi cũng khiến cho trong lòng mọi người sinh ra chút n g hoặc i h một bên thiên điện khâu trần t r ư ở n g lão gặp lưu trí văn ngươi nói cái gì khâu trần t r ư ở n g l ã o nhúng mày tên đội trưởng thiết huyết vệ họ vương kia dám dương ai như vậy còn dám nói năng lô mãng thậm chí động thủ với ngươi lưu trí văn mặt mày đưa đám khâu trần trường lão tên vương đạo đội trưởng thiết huyết vệ kia ra vẹn h ư uy phong dữ dội lắm chẳng những không nể mặt này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 hắn thì trực tiếp sai người đá đệ tử ra ngoài chết thiệt khâu trần trưởng lao tức giận tới mức râu tóc cũng sắp dựng đứng lên chuyện của diệp huyền tiểu hữu làm gì tới phiên thiết huyết vệ bọn chúng đi quản ngươi có nhìn thấy hứa thống lĩnh của chị an sở hay không nhìn thấy không chỉ hứa thống lĩnh của chị an sở mà ngay cả long thống lĩnh hai đại hầu gia thiên khải hầu và trấn quân hầu cũng có mặt ở đó nhưng thái độ của bọn họ đều rất tác liệt đều nói chưa từng nghe nói tới trưởng lão ngài căn bản không thèm để ngài vào trong mắt tiểu nhân hoài nghi mấy người bọn họ là cùng một ruột giống như muốn ép diệp huyền đại sư vào được chết được được lắm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 người nói đúng lắm ta lập tức bẩm báo việc này cho bệ hạ bản trưởng lao vốn muốn tiên lễ hậu binh nhưng xem ra đối với đám súc sinh cũng t i u căn bản không cần nói đạo lý một góc khác bên ngoài đại điện hoa la huyên gặp được lãnh dinh ánh hoa la huyên trưởng lão ngài mau cứu diệp huyền đi lãnh dinh ánh nhìn thấy hoa la huyên thì liền mở miệng nói ra một câu như vậy cái gì người nói cái gì huyền thiếu hắn xảy ra chuyện gì rồi sắc mặt hoa la huyên nháy mắt liền trở nên tái nhợt trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi toàn thân đột nhiên tản mát ra khí tức khủng bố khiến cho nam lăng hầu đi theo bên cạnh cảm thấy vô cùng kiếp sợ Ở trên y ế n hội nhìn thấy hoa la huyên lâu như vậy gã cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị hoa la huyên đại sư luôn giữ một bộ vân đạm phong kinh vừa mới thăng chức phó hội trưởng cung đình này lộ ra vẻ khủng hoảng như vậy lãnh dinh bánh lúc này liền kể lại những chuyện đã xảy ra lục vương tử đúng là đáng giận chẳng những để cho công tử thiên khải hầu t r e o chọc chúng ta ở đ ầ u giá hội hai tên công tử kia còn muốn ra tay hại diệp huyền ở bên ngoài phòng đ ầ u giá diệp huyền bị ép bất đắc di đánh trả lại bị bọn họ bắt về chị an sở hiện tại đã bị giải đi tới thiết huyền nếu như ngươi không đi cứu diệp huyền thì sợ là diệp huyền sẽ gặp nguy hiểm ý của ngươi là nói diệp huy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 người nào cũng phải mạnh hơn gã gấp mấy chục lần chương ba trăm năm mươi tám sự tình nào lớn hai nam lăng hầu cảm giác như mình đã bị cuốn vào một c h à n g thị phi không nên xen vào rồi hay cho một cái thiên khải hầu trấn quân hầu hay cho một cái lục vương tử đại vương tử mặc kệ địa vị là gì chỉ cần huyền thiếu mất một cọng tóc hoa la huyên ta nhất định cũng sẽ không tha cho kẻ đó cắn răng nói ra một câu như vậy hoa la huyên nhìn về phía lanh dinh oánh bây giờ ngươi chờ ở đây chuyện này ta sẽ lập tức bẩm báo với bệ hạ tin rằng bệ hạ nhất định sẽ làm chủ cho huyền thiếu vung tay lên hoa la huyên vội vàng đi vào đại sành yến hội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 nhưng ta cũng có chuyện hết sức khẩn cấp chuyện này vô cùng quan trọng cũng liên quan tới sống chết của một vị tiểu hữu của ta hy vọng khô trần đại sư có thể nể mặt ta một phen để cho ta nói trước hoa la huyên không hề nhuộm bộ chút nào lão biết do thời gian kéo dài càng lâu thì diệp huyền lại càng nguy hiểm hoa la huyên đại sư chuyện này của ta cũng liên quan tới sống chết của một vị tiểu hữu của ta sắc mặt của khô trần trưởng lão vô cùng khó coi ánh mắt nhìn về phía hoa la huyên mang theo một tia không hờn giận hoa la huyên lắc đầu rõ ràng là không có chỗ thỏa hiệp nếu như là chuyện bình thường thì hoa la huyên tất nhiên sẽ không so đo với khô trần trưởng lão c hơn ỉ là chuyện này liên lão lúc liền này chuyện chết của chặt cùng cả còn chưa chuyện tức cùng Huyền, không thể nắm chặt thời gian. Trong lúc nhất thời, không khí hai nháy nghề. há không hai khiến họ thì tranh phong cùng với nhau quan nguy đều Diệp an sống nắm gian. Trong nên nặng người trận ngờ nói bọn giận tới giữa đại mọi đại với rồi. ra mắt trở Tất mắt sư sư đã vô mộm, ở vị vị nữa theo như nội dung mà hai người đã nói đều là có liên quan tới sống chết của một nhân vật quan trọng nào đó chẳng lẽ là con cháu gì đó của hai người gặp phải nguy hiểm gì hay sao trong lòng của tất cả khách khứa ở đây đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ xin hai vị đại sư từ từ nói không cần gấp đáp cứ yên tâm đi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 trong lòng triệu kính liền hạ chủ ý mặc kệ diệp huyền này gây ra h o a gì gã đều quyết định sẽ làm chủ cho diệp huyền trộm đến lòng của gã cảm thấy hoa lớn n g ậ p trời so ra đều không quan trọng bằng hai vị đại sư như hoa la huyền và khô trần trường lão không giống với rất nhiều vương công quý tộc trong đại điện chỉ đầy nghi hoặc và trấn kinh trong đại điện có ba người khi nghe tới tên diệp huyền xong thì vẻ mặt nháy mắt liền đại biến vô cùng chấn động chương ba trăm năm mươi chín đều là diệp huyền ba người này theo thứ tự là đại vương tử lục vương tử và bắt vương tử mà sự khiếp sợ của bọn họ đều vô cùng giống nhau khô trần và hoa la huyền đưa mắt nhìn nhau không khỏi mỉm、cười.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 Bệ hạ, ở nửa ơ i xin chức phó hội tiêu thoải liền rồi. này, muốn trưởng Hồn sư tháp, còn mong bệ hạ phê chuẩn. Nữ khí của khâu Trần vô cùng nạn lòng chí, trong mắt lộ ra thất vọng. Toàn trường liền xuân sao. Đây là muốn có chuyện lớn n là Đây ta từ Tháp, sát, chút trí, mắt thất của ra sao. chức có có Phó hạ phê khí Khô lộ Sư bệ vô canh giờ trước khâu trần vừa mới được bệ hạ phong làm phó hội trưởng hồn sư tháp bây giờ mới qua bao lâu khâu trần cư nhiên lại muốn từ chức phó hội trưởng đây không phải là đang đánh mặt của bệ hạ hay sao nhớ tới hành động của khâu trần lúc này tất cả mọi người đều hiểu ra trong lòng khâu trần đã vô cùng bất mãn đối với vương quốc này rồi triệu kính biến sắc lúc này gã cũng bất chấp mất mặt nữa vội văn nói khâu trần đại sư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 Hận chương ba trăm sáu mươi kinh thiên cổ văn rển một khô trần t r ư ở n g lão càng thêm tức giận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 chỉ thấy một vị tướng sĩ thân mặc khôi giáp khí thế bất p h à m phong trần mệt mỏi bước nhanh vào trong đại điện cũng không nhìn tới những vương công đại thần ở xung quanh trực tiếp q u ỳ xuống l ớ n tiếng nói thuộc hạ la chiến thiên tướng huyết chiến doanh của kim sư quân đoàn trong đêm m ạ o g mội cầu kiến bệ hạ còn mong bệ hạ thứ tội la tướng quân nói gì vậy mau đứng lên đi tình báo tiền phương lúc trước chấm đã nhận được la tướng quân xuyên phá mưu kế của địch quân hỏa ô quốc tiêu diệt mười vạn quân địch dưỡng cao uy danh của lưu vân quốc ta ít ngày nữa chấm chắc chắn sẽ tổ chức kiến hội vì la tướng quân và các vị tướng sĩ tiền phương thành công đối với một vị anh hùng của vương quốc thế này Triệu Kính cũng b ậ y hạ thỉnh công thì không cần nữa hôm nay thuộc hạ tới đây là có chuyện m u ơ n cầu la tướng quân cứ nói đi thuộc hạ có một tân nhân tên là diệp huyền la chiến vội vàng mở miệng lại là diệp huyền diệp huyền này rốt cuộc là ai vậy sao mà liên tục mấy người đều tới vì chuyện của hắn vậy la chiến còn chưa nói xong thì cả đại điện nháy mắt liền xôn xao tất cả mọi người đều nhịn không được mà bàn tán cùng nhau vẻ mặt n g h i hoặc tiếng nghị luận ồn ào giống như sóng gầm nháy mắt liền quanh quần trong đại sành k h u trần đại sư phó hội trưởng hồn sư tháp hoa la huyên đại sư phó hội trưởng luyện dược sư cung đình là c h đông đông đông. đúng t n lúc này bên ngoài hoàng cung đột nhiên truyền tới một trận tiếng chống vang dội tiếng chống này trước nhỏ sao lớn trước chầm sao rộn rợp tới cuối cùng cư nhiên hóa thành một trận tiếng vang như sấm rển vang khắp vương cung t ấ tiếng cả m ọ trống này hình như là kinh thiên cổ bên ngoài cung mà kinh thiên cổ chính là chống giải đ oan để diện thánh thiên tử mặc kệ có oan tình hay không một khi gõ trống thì chính là đại bất kính nếu như người gõ trống là quan viên thì trong vòng mười năm không thể lên trước nếu là tướng sĩ thì trong vòng mười năm không thể thăng chức nếu như có tức vị thì trực tiếp tức bỏ m ư ợ cấp rốt cuộc là người nào dám gõ vang kinh thiên cổ này vậy toàn trường xôn xao ảm chương ba trăm sáu mươi mốt kinh thiên cổ v a n g rển hai triệu kính cũng mang theo vẻ khiếp sợ nhìn về phía ngoài cúng sắc mặt khó coi người đâu mau đi xem xem rốt là ai dám gõ vang kinh thiên cổ giữa đêm thế này một thị tùng nhanh chóng rời đi sau một lát người này quay lại đại điện quỳ xuống hồi bẩm bệ hạ người gõ vang kinh thiên cổ này là lao sư vân ngạo tuyết của huyền linh học viện nói rằng muốn k ê oan cho học viên diệ huyền của học viện diễm huyền Lại l vân hạ tuyết triệu kính khẽ cho mày lẩm bẩm tên này sao nghe hơi quen vậy hạ vân hạ tuyết này chính là con gái của viện trưởng vân phá thiên đại nhân của huyền linh học viện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 chư vị cũng nghe do rồi lưu vân quốc ta ý pháp trị quốc nhất định sẽ không bởi vì một câu nói của người nào mà tùy ý đ ị n h án vụ án này chấm muốn đính thân thẩm lý và phán quyết sở vân phi g ã đột nhiên lạnh g i ọ n g hô một đạo nhân ảnh nháy mắt liền xuất hiện bên cạnh triệu kính thần có mặt người này một thân trường bảo phong độ phiên thiên mày kiếm mắt sáng vô cùng tiêu sái chính là sở vân phi đệ nhất cao thủ của vương quốc ngươi là đại tổng quản cấm vệ quân của vương quốc thiết huyết vệ là đội ngũ dưới trướng của ngươi ngươi đi một chuyến cùng với chấm còn có mấy người khô trần đại sư hoa la huyên đại sư tướng quân la chiến phong nhi duy nhi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 Đám người lòng lĩnh thống nghe xong thì cảm thấy vô cùng tức giận. Bọn thì thấy tức thật họ cảm vô không ngờ, chuyện tiêu ớ nước này rồi, Diệp huyền này n cư rồi, Diệp i h n còn không như khiến bọn hứng giận. cho tức họ h gì biết Diệp mất sợ là gì như vậy, khiến cho bọn họ vừa mất hứng vừa y ề ngạo n ư ơ i tiêu không n g được bao lâu nữa đâu ở bên ngoài không phải ngươi vẫn còn hai bằng hữu mỹ nữ hay sao yên tâm đi đợi sau khi ngươi chết rồi ta sẽ thay ngươi chiếu cố các nàng còn có tên mập chết tiệt kia nữa ta sẽ bán hắn qua thị trường nô lệ của vương quốc khác để cho hắn vĩnh viễn đều không thể xoay người đúng đó còn có gia tộc của ngươi nữa chẳng những ngươi phải chết ngay cả gia tộc của ngươi ở nông thôn cũng sẽ bị n ổ có tật gốc nam làm nô lệ nữ làm kỹ nữ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 ngay tại lúc ngàn cân treo sợi tóc này bên ngoài tử lao đột nhiên chuyển tới một tiếng gầm giận d ữ như lôi đ ỉ n h chấn nộ lùi lại hết cho ta hai tay ô m đầu ngồi s ồ m xuống đất tiếng giống giận này như sấm đánh giữa trời quang nổ vang ầm ầm bên trong tử lao chấn cho tên võ sư tam trọng như vương đạo toàn thân nộn ra chiến đao trong tay không thể nào chém xuống được nữa trong lòng gã đột nhiên cảm thấy tức giận b a y sang chỗ phát ra thanh n ầ m kia q u ấ t lạnh là tên chết t i ệ t nào dám ngăn cản thiết huyết vệ ta làm việc quốc a đây cho ta có đại vương tử làm chỗ dựa gã căn bản không sợ bất kỳ a y không chỉ có gã ngay cả mấy người long th trên mặt đều lộ ra v ẻ tức giận chỉ là nháy mắt sau khi nhìn thấy người tới là ai xong thì v ẻ tức giận trên mặt bọn họ phút chốc liền cứng lại sắc mặt ba một cái liền biến thành trắng bệnh c h á n tứa mồ hôi chỉ thấy một đ o à n người dưới sự dẫn dắt của một vị nam tử trung niên tràn ngập vi nghiêm tiến vào bên trong từ lao nam tử dẫn đầu bộ dạng cũng không uy vũ gì nhiều nhưng có một loại khí tức bá đạo liền t r i ể n lộ hoàn toàn Bá. bàn Một mặt mức đột xuất trước tới đạo đạo, nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt vương đạo, nhanh tới mức hắn căn bản không kịp dám nhục mạ đ ư ờ n g kim bệ hạ còn không quỳ xuống cho ta trong đầu góc đang quay cùng ông ông của gã mơ hồ vang lên những lời này thanh â m này hết sức quen thuộc chính là thanh â m của đại vương tử đ ư ờ n g kim bệ hạ tại sao bệ hạ và đại vương tử lại tới nơi này làm gì bịch bịch bịch bịch chỉ thấy đám người thiên khải hầu và trấn quân hầu nháy mắt liền quỳ xuống nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế trong lòng của bọn họ đột nhiên cũng cảm thấy kinh hãi không biết bệ hạ tại sao đột nhiên lại tới nơi này còn long thống lĩnh thì sợ tới mức toàn thân run lên đầu túi sắt g i ặ không dám nhìn bộ dạng của người trước mặt lấy thân phận và địa vị của gã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 trong đầu triệu kính nháy mắt liền xuất hiện một ý niệm như vậy huyền thiếu nhìn thấy diệp huyền bị treo lên trái tim căng thẳng như bị bóp nghẹt của hoa la huyền rốt cuộc cũng nhẹ nhõm hơn vội vàng muốn bước lên chỉ thấy triệu kính cư nhiên còn nhanh hơn láo một bước nhanh chóng vào vào trong ánh mắt kinh hãi của bao nhiêu người triệu kính tự mình tháo xích sắc mở trói cho diệp huyền đại sư chịu khổ rồi chấm thân là quốc quân của lưu vân quốc không thể tới ký lúc đúng là có lỗi hành động của triệu kính khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc tới mức trận mắt há mổn đương đương là quốc quân lại tự mình cởi trói cho một thiếu niên thậm chí còn xin lỗi nữa、Hí.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 điều này khiến cho gã vô cùng khó xử trước mặt bệ hạ đồng thời lựa dẫn cũng bốc lên ngùn ngụt ở trong lòng xem ra gã xuất hiện có ích cho nên đam thiết huyết vệ này cũng không xem gã ra gì nữa đều đã quên đi uy thế của gã rồi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 Thậm chí có thể cấu kết với đế quốc chúng ta giải hắn về thiết huyết vệ là vì để điều tra rõ ràng trả lại cho vương quốc một cái l ã n g đáng c k h ô n hay cho một câu trả lại cho vương quốc một cái l ã n g đáng c k h ô n triệu kính n g h e xong thì vẻ mặt tức giận n g ự a k h í chào phúng thiên khải hầu t r ấ n quân hầu hai người các ngươi danh dội thật đấy từ khi nào thì hai đại hầu ra các ngươi có thể tự ý ra vào thiết huyết vệ của t r ầ m rồi t r ầ m không nhớ là mình có bổ nhiệm các ngươi làm thống l ĩ n h thiết huyết vệ mà v ậ hạ đây thiên khải hầu ra và trần quân hầu ra du lên đầu đầy mồ hôi nhất thời không biết nên nói thế nào mới phải còn hai người các ngươi nữa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 mấy tên thành vệ quân mang diệp huyền về trị an sở dưới sự dẫn dắt của hứa thống lĩnh của trị an sở n ô m nớp lo sợ đi tới đi theo sau lưng hứa thượng cùng nhau quỳ xuống các ngươi chính là những thành vệ quân xử lý vụ án này trước nhất triệu kính thản nhiên mở miệng có một loại uy nghiêm mạc danh vang vọng khắp đại lao này hồi bệ hạ dạ đúng mấy tên thành vệ quân này lần đầu tiên đối mặt cùng với nhiều nhân vật cường thế của vương quốc như vậy đây quả thực là thể nghiệm xưa nay chưa từng có cả đám sợ tới mức thân thể mềm đúng gần như tới quỳ cũng quỳ không nổi đừng sợ mấy người các ngươi đều đứng lên hết đi t r ô có vài câu muốn hỏi các ngươi hình tình vụ án này rốt cuộc là như thế nào?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 oan ổn quá sắc mặt hứa thượng tái n h ậ n sủi lơ trên mặt đất không đợi ga nói cái gì thì đã bị v à i cấm vệ quân bước lên kéo đi xuống được rồi bây giờ các ngươi có thể nói rồi chứ đừng có nói tới lời khai gì đó với trẫm trẫm không tin thứ đó ta mặc kệ trước kia các ngươi đã gặp phải áp lực gì hoặc là bị ai đe dọa tất cả đều không cần sợ hãi trẫm sẽ làm chủ cho các ngươi điều các ngươi nên làm bây giờ chính là kể lại từ đầu chí cuối những chuyện đã xảy ra không được dối trá nửa phần trẫm muốn nghe chính là sự thật chương ấ có thể cam đoàn, chỉ cần các ngươi có thể đoan, n g i đối có chấm thể thật thì chấm tuyệt h kể k ra sự sẽ ô truy cứu c hành vi ba trăm sáu mươi lăm chân tướng rõ ràng hai triệu kính nhân uy cùng ban nửa c h â n an nửa uy hiếp có nghe hay không b ệ hạ muốn chính là chân tướng bình một tiếng mấy tên thành vệ quân này không chịu nổi áp lực cho nên nhất tề quý xuống cuốn quýt ậ p đầu khóc lóc nói b ậ hạ chuyện này ra trên đường bên ngoài phòng đấu giá của thiên định thương hội lúc đó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 những thành vệ quân này căn bản không dám nói dối cũng không dám giấu g i ế m chút nào vài tên thành vệ quân này vừa mới nói xong thì toàn trường liền i ê n lặng lúc này cho dù có ngu ngốc thì cũng biết ngay chuyện này rốt cuộc là ai đúng ai sai được lắm hay cho một cái thành vệ quân hay cho một cái chị an sở hay cho một cái thiết huyết vệ thật sự là cha án giỏi lắm lời khai này quá trình này làm đúng là không chê vào đâu được không khác gì sự thật cả trong tay triệu kính cầm lời khai giả của chị an sở tức giận tới mức nợ nụ cười nếu như lúc đầu gã là vì hoa la huyên và k h â trần la chiến thỉnh cầu cho nên mới tới cứu viện diệm huyền thi lúc này trong lòng của gã thật lòng phấn nộ. gã Giỏi giỏi lắm, làm lắm, của sự triệu triệu đồ không tiếp hóa ra là các ngươi tự ý điều động thiết huyết vệ quan báo tư thủ nếu không phải phụ vương m ì n h giám ngay cả ta cũng không hay biết gì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 không câu nói cuối cùng của diệp huyền nói rất nặng trong nháy mắt liền khiến mọi người trợn mắt hám ồn vẻ mặt hoảng sợ thậm chí ngay cả mấy người hoa la huyên và khô trần trường lão cũng không ngờ tới diệp huyền cư nhiên sẽ nói ra những lời như vậy ở trước mặt quốc quân triệu kính hơi run lên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 t r ngay Minh và Tần Thiên Tần n và h thì hồn phi phét e xong tán, liên tục kêu lên. n g kêu tục sau đó tiếng kêu la xin tha của bọn họ đột nhiên n g ư n g b ặ t chỉ thấy diệp huyền đánh ra một t r ư ờ n g trực tiếp đánh nát đầu của hai người đó động tác quyết đoán khiến cho trong lòng của tất cả mọi người cảm thấy kinh hoàng ngay sau đó diệp huyền lại đi tới trước mặt vương đạo khoe miệng nết lên thành một nụ cười lanh k h ố c không ngươi không thể g i ế t ta được vương đạo thoáng cái liền trở nên luôn cuống vội vã bỏ về phía đại vương tử đại vương tử cứu ta cứu ta ta chỉ nghe theo mệnh lệnh của ngươi làm việc ta luôn trung thành và tận tâm với người đại vương tử trong mắt triệu phong hiện lên một đạo hà quang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 Chấm chờ cùng chuyện, chấm có chuyện quan trọng cần chủ công không tính hoàng thương thượng. Đa tạ bệ hạ quấy mấy sẽ sư người nữa, ngày nữa, xin quan trọng huyên người giày gật đầu, xoay đại tới Diệp rời đi. Đa một tạ trí đã đạo. bệ vậy ta cũng xin cáo tử Bệ hạ lao phu cũng cáo tử mấy người hoa la huyền k h ô trần trường lão la chiến vân ngạo tuyết đều chủ động rời đi phong nhi duy nhi hai người các ngươi cũng trở về đi triệu kính nhìn đại vương tử và bắt vương tử chủ động mở miệng nhi thần cáo lui hai đại vương tử thản nhiên liếc nhìn nhau một cái đều tự động xoay người rời đi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 chương Khải Hầu ba trăm sáu mươi bảy mặc ngươi xử trí hai trong, trong mắt của triệu kính xuất hiện một tia lanh khốc những gì ta làm không chỉ là vì để tẩy trừ trị an sở và thiết huyết vệ cũng không phải chỉ vì nể mặt hoa la huyên đại sư và khô trần đại sư mà còn vì lôi kéo diệp huyền kia trả cho hắn một cá i nhân tình lôi kéo hắn trả cho hắn một cá i nhân tình s ở vân phi đầy vẻ nghi hoặc không hiểu ngươi có biết trấn linh đan tứ phẩm gần đây áp chế bệnh của chấm là do ai luyện chế ra hay không không phải là hoa la h u y ề n sao b ậ y hạ ngươi hôm nay không phải còn chuyên môn cử hành hiến hội vì chuyện này hay sao đúng vậy đúng thật là hoa la h u y ề n bất quá ở sau lưng hoa la huyên kỳ thật vẫn còn một người nữa người nọ mới thật sự là người nghiên cứu ra trấn linh đan còn có một người nữa chẳng lẽ người đó chính là diệp h u y n kia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 dù sao hiến hội hôm qua cũng có không ít đại thần tham dự rất nhanh chân tướng h ọ i việc liền chuyển ra trong dân chúng cái gì cứ nhiên là bởi vì một thiếu niên diệp viên này rốt cuộc là nhân vật cỡ nào lại có thể khiến cho bệ hạ tức g i ậ n tới như vậy vì hắn không tiếp xử c h ạ m hai vị đại hầu ra chứ nghe nói người này là học viên của huyền linh học viện giao hảo với bắt vương tử điện hạ vừa mới nhập học liền đắc tội với thái tử minh do đại vương、tử、thành ử t lập căn bản không hề sợ đại vương tử chương ba trăm sáu mươi tám chấn động vương thành một nào chỉ như vậy đấu giá hội của thiên đỉnh thương hội tổ chức ngày hôm qua người này còn từng đại náo phòng đấu giá trong khai chiến vương Tử đ cung loảng ư u u xoảng loảng xoảng đại vương tử triệu phong hung hăng đập nát mơ ấm chén trước mặt huyền lực toàn thân đều dâng lên không ngờ diệp huyền này cứ nhiên lại thâm tàng bất lộ như vậy có thể khiến cho mấy người khô trần trưởng lão cầu tình cho hắn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 đêm qua triệu kính cũng đã hủy hết tất cả chức vụ của gã ra lệnh cưỡng chế gã cấm túc ba tháng trong hoàng cung trong vòng ba tháng này không được rời khỏi hoàng cung nữa bước một số đại thần vốn luân định bậc gã sau khi biết được tin này thì cũng xa cất gã tất cả mọi người đều sâu sắc cảm giác ra bậy hạ đã triệt để thất vọng đối với lục vương tử rồi đã hoàn toàn từ bỏ gã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 chữ vật giới chỉ cũng không phải túi súng vật nếu như có vật sống ở trong đó không tới ba khắc thì tuyệt đối là t ắ t thở mà chết huyền thức tiến vào bên trong không gian giới chỉ d i ệ p huyền phát hiện một đống hồn tinh có chút rung động một khối hồn tinh lớn cỡ một nắm tay cư nhiên bị cắn mất một nửa rồi thứ gây nên là một sinh vật có hình dạng như một con chồn tím toàn thân lông s ụ hình như là mới sinh ra chỉ lớn cỡ một lòng bàn tay có một đôi mắt như b ả o thạch màu tím quay tròn linh hoạt con chồn tím nho nhỏ này xếp bằng trong một đống hồn tinh một tay cầm lấy một khối hồn tinh to sắp xỉ nó răng nhỏ nhẹ nhàng cắn một cái hồn tinh l vẻ mặt giống như vô cùng hưởng thụ con chồn tím nhỏ kia hình như đã nhận ra sự tồn tại của diệp huyền động tác gặm cắn hồn tinh bị k h ự ợ c lại diệp huyền đầu tiên là khe giật mình sau đó t r ợ t phát hiện đống hồn tinh k i a cư nhiên thiếu mất hơn m ộ ư ơ i viên không chỉ như vậy một ít linh dược hắn mua được ở phòng đấu giá mấy ngày trước cũng bị ăn hết rất nhiều cơ bản còn sót lại không bao nhiêu thậm chí ngay cả bình xứ đựng đan dược hắn để trong chữ vật giới chỉ cũng bị nó mở ra trên mỗi viên đều có dấu răng dấu cắn dấu nhai các loại đan dược bị gặm nham nhở vương vải khắp nơi tặc trôn tới từ nơi nào cư nhiên dám ăn nhiều linh dược của ta như vậy diệp huy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 viên huyền thạch có kích thước to gần bằng nó bị nó ăn vào trong bụng tư n h i ê n không hề càng phình lên bụng nhỏ chỉ nhô lên có một chút mà thôi con trồn này thật thần kỳ d i ệ p huyền âm thầm tạc lưỡi hắn tận mắt nhìn thấy tiểu tử điêu này nuốt nửa khối hồn tinh và nguyên một viên huyền thạch vào trong bụng chưa nói tới kích thước to hay nhỏ chỉ riêng hồn lực ẩn chứa bên trong hồn tinh cùng với huyền khí ẩn chứa bên trong huyền thạch tôi cũng không phải yêu thú và huyền thú bình thường có thể tiêu hóa nổi chỉ là hai thứ này tiến vào trong bụng của tiểu tử điêu này xong thì tên nhóc này cứ nhiên không bị gì hết chỉ ở một cái mà thôi diệm huyền thoáng cái li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 chỉ thấy nó khẽ vươn tay trong móng đốt b é bé đột nhiên xuất hiện nửa khối hồn tinh chính là khối hồn tinh lúc này bị nó gặp một nửa đây cũng được sao nhìn thấy bên trong chữ vật giới chỉ biến mất nửa khối hồn tinh diệp huyền không khỏi trợn mắt há h ố c mồm lấy được đồ rồi trong mắt của t i ể u tử điêu kia xuất hiện một k i a rào hạt xoay một tiếng thân thể hóa thành một đạo lôi quang muốn chạy thoát khỏi diệp huyền muốn chạy sao ánh mắt của diệp huyền ngưng tụ tốc độ của tiệu tử điêu này vô cùng nhanh lấy tu vi vo sư tam trọng của hắn cư nhiên còn chưa chắc ngăn được nó chỉ là ở bên trong phòng tu luyện bị phong bế này di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 sau khi chạy ra khỏi thập phương thủ h u n trận tiểu tử điêu này cầm lấy hồn tinh đôi mắt như bạo thạch tím quay trọn nhìn diệp huyền đầy vẻ khinh bỉ hắn tự nhiên bị một con chồn cười nạo cho là ta không bắt được ngươi hay sao diệp huyền cười nhạt một tiếng hắn cũng đã nhìn ra tiểu tử điêu này có trí tuệ phi phạm một đôi đồng tử đột nhiên biến thành màu xanh thần linh đồng thị m à u quan g vô hình tàn ra bao phủ tiểu tử điêu kia tất cả mọi cử động của tiểu tử điêu kia ở trong quan sát của diệp huyền đều trở nên vô cùng chậm chạm bá giơ tay phải ra diệp huyền trộp về phía tiểu tử điêu kia động tác của hắn nhìn như bình thường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 Giống i như b ế từng rõ rất lợi hại, ba một tiếng, đột nhiên hóa thành một tiến tới, hung hăng vọt tới cánh tay t lợi lôi lùi hại, nhiên phải của Diệp hóa không hung hăng cánh Huỳnh. đạo ba Bùm! quang, của mà còn Xeo xeo!、Từng、đạo điện hồ lập lòe diệp huyền cảm giác tay phải của mình chuyển tới từng trận tê dại một cỗ điện lưu đánh tới cả người bịch bịch bịch lùi lại lòng bàn tay phải xuất hiện một vết c h á y đen mất đi t r í giác tiểu tử điêu kia rơi xuống đất nhai răng trận mắt một bộ chế dê ước diệp huyền trận mắt há hốc mồm lực trung kích thật mạnh nếu như không phải hắn tu luyện cựu truyền thánh thể cường độ thân thể vượt xa võ giả bình thường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 d i ệ p huyền thật sự giật mình rồi nếu như vừa rồi tiểu tử điêu này chỉ là lợi dụng một tia nguyên lý của không gian ba động thì lần này nó né tránh rõ ràng là có thiên phú không gian cường đại nào đó trực tiếp trốn vào hư không xuất hiện ở một chỗ khác loại năng lực này d i ệ p huyền biết rõ có một loại t r ồ n cường đại có được đó chính là đội không điêu trong truyền thuyết chỉ là đội không điêu bình thường có lông màu xăm trắng hơn nữa cũng không thể hóa thân thành t h i ệ m điện được hơn nữa đội không điêu cũng không phải c h u i ra từ trong đá hay là n ở ra từ trong trứng mà là một loại động vật có vú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 muốn vây khốn được nó rất khó khăn nhưng ở thôn vệ võ hồn c h ấ n nhiếp diệp huyền tin rằng đây cũng không phải việc khó khăn gì t h â n linh đồng thị thi triển toàn lực đồng thời thôn vệ võ lực kèm theo khi tức cường đại nháy mắt liền c h ấ n áp về phía tiểu tử điều kia chí chí thân hình linh hoạt nhanh nhẹn của tiểu tử điều kia đột nhiên cứng đ ở quay đầu nhìn về phía diệp huyền t r o n g mắt như bảo thạch tím kia lộ ra một tia sợ hãi đôi đồng tử như bảo thạch kia nhìn c h ầ m c h ầ m vào thôn vệ võ hồn như một vực thấm tối đen trên đỉnh đầu của diệp huyền sự hoảng sợ liền lan ra thân hình nhỏ nhắn màu tím run lên trong nháy mắt có cảm giác vô cùng nó lại hơi cối người lộ ra bộ dạng vô cùng kiếp được trong mắt nhỏ màu tím lộ ra vẻ nhà vua diệp huyền cảm thấy ngoài ý m u ố n lấy kiệt ngạo bất tuân của tiểu tử điêu này đáng lẽ nó không nên thần phục nhanh như vậy mới đúng chứ dù sao thì mình bây giờ căn bản còn chưa ra tay n ữ a mà trực giác nói cho hắn biết tiểu tử điêu này giống như vô cùng sợ thôn vệ võ hồn của mình chị c h í tiểu tử điêu này nhìn chằm chằm đánh giá thôn vệ võ hồn của diệp huyền con ngự như, như bảo thạch tím kia quay tròn lưu truyền trên dưới trái phải không ngừng quan sát đồng thời vệ sợ hãi trên mặt dần biến mất thay vào đó là một bộ như nịnh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 Diệp huyền không cần thử cần cũng ba i ế t cách c này ủ hắn h n ấ trăm định sẽ không thành công, sẽ t ừ phi hồn lực của hắn có thể cao hơn h tiểu tử điêu này vài dai này lực của có cao tử t i có cưỡng chế thể thì thôi chấn như được. Nếu như ngươi không muốn thì thôi đi, bảy t mươi hai huyết chi khế ước hai thấy tiểu tử điêu này phản đối mãnh liệt như vậy d i ệ p huyền cũng chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ này hắn cũng chỉ là hơi hiếu kỳ đối với tiểu tử điêu này mà thôi không nhất định phải ký kết khế ước linh sùng với đối phương quan trọng nhất chính là diệu huyền tin rằng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 k h í tức sinh mệnh võ hồn của mình giống như có tác dụng tẩm bổ rất lớn đối với tiểu tử điêu này hắn c ư ờ i thầm cố ý lắc đầu thấy diệp huyền không chịu tiểu tử điêu lập tức nóng nảy khoa chân múa tay một hồi nhưng mặc kệ cho nó khoa chân múa tay kiểu gì đi nữa diệp huyền đều lắc đầu tiểu tử điêu cúi đầu suy nghĩ rất lâu chỉ thấy nó đột nhiên cắn nát một chút da lông một giọt máu tươi dỉ ra từ vết cắn chợt thấy nó liên tục huy huy móng n u ố t nhỏ một cố ba động vô hình lan ra từ trong cơ thể của nó bao trùm giọt máu kia móng đuốc nhỏ của tiểu tử điêu nhẹ nhàng bắn ra giọt máu này cũng không rơi xuống trên mặt đất, mà là trôi nổi lên.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 phải biết rằng tuy trí tuệ của huyền thú rất cao nhưng khắc họa huyết khế cũng không phải trí tuệ cao là có thể làm được điều này cần năng lực phi phạm hơn nữa huyết khế do t i ể u tử điêu khắc họa ra d i ệ p huyền thông qua quan sát liền phát hiện đây là một khế ước bình đẳng nói cách khác nếu như d i ệ p huyền ký kết khế ước này thì mặc dù trên danh nghĩa t i ể u tử điêu là sùng vật của hắn nhưng địa vị hai bên không phải là nô dịch mà là bình đẳng cái đó khác với linh sùng bình thường linh sùng do tuần thú sư bình thường tuần hóa đều là khế ước nô bục tuần thú sư yêu cầu sùng vật đi chết thì n ó nhất định phải chết còn huyết khế bình đẳng thì không thể cứ nhiên có thể khắc họa huyết khế linh sùng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 tiểu tử điêu cũng lộ ra vẻ mặt giống như tựa tiếu phi tiếu vô cùng khó khéo Và, con t r ồ n nhỏ đáng yêu quá d i ệ p huyền ngươi nuôi sùng vật đáng yêu như vậy từ khi nào vậy ra khỏi tu luyện tháp vừa mới trở lại đ ì n h viện d i ệ p huyền đúng lúc gặp được hai người lánh dinh á n h và phượng nhu y ỉ hai người hưng phấn nhìn t r ồ n tím trên vai của d i ệ p huyền hai mắt lộ ra vẻ yêu thích vô cùng tiểu tử điêu lông n ư t r ư ợ t giống như tơ lụa hơn nữa bộ dạng vô cùng đáng yêu đối với nữ h à i tử đây tuyệt đối là lực sắt thương cấp bậc thần khí hai cô nhóc như lánh dinh á n h và phượng n u y ỉ vừa nhìn thấy nó một cái liền bị đánh bại hai người nào tới muốn chỉ thấy nó đột nhiên chạy qua một bên vai khác của d i ệ p huyền mắt nhỏ quay tròn một bộ không muốn chút nào hơn nữa nó cũng vô cùng bất mãn vì hai người dám gọi nó là sùng vật của d i ệ p huyền tiểu gia h ỏ a này thật đáng yêu thấy tiểu tử điêu không phối hợp lãnh dinh a n h và phượng nhu y t h cũng không nào nào ngược lại càng cảm thấy nó đáng yêu hơn nữa đúng rồi d i ệ p huyền chú t r ồ n tím này tên gì nó gọi là tiểu tử d i ệ p huyền t h u ậ n miệng liền đặt một cái tên cho tiểu tử điêu chị, chị. tiểu tử điêu bất mãn dương anh muốn u ố t giơ móng vuốt nhỏ lên giống như muốn nói cái tên này không khí phách không hay ho chút nào ha, ha thật đáng yêu lãnh dinh ánh và phượng nhu y h ì liền cười vừa đúng rồi gần đây có ai tới tìm ta hay không đương nhiên là có lãnh dinh ánh gật đầu nói tới nhiều nhất là người của thiên định thương hội kế đó là khô trần đại sư và hoa la huyền đại sư còn có mấy người la chiến và b á t vương tử cũng từng tới tìm ngươi thậm chí ngay cả bệ hạ cũng phái người tới học viện ngoại trừ bọn họ ra thì đ ư ờ n g kim đệ nhất cao thủ của lưu vân quốc sở vân phi đại nhân cũng từng tới tìm ngươi sau khi diệp huyền được giải cứu ra thì trực tiếp bế quan hơn một tháng lại không dặn dò gì hết đương nhiên khiến cho rất nhiều người muốn tìm hắn hắn tới tìm ta làm gì diệ huyền lắc lắc đầu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 thật là không có chuyện gì qua mắt ngươi được nói thật thì đúng là ta có một việc cần ngươi giúp đỡ a nói n g h e một chút là như vậy ngươi cũng biết đó bây giờ ta là phó hội trưởng của hồn sư tháp không biết tiểu hữu có hứng thú đại diện cho hồn sư tháp của lưu vân quốc chúng ta đi tham dự p h ù quang đại hội của liên minh thập tam quốc hay không phù quang đại hội d i ệ p huyền khẽ mượn ra chẳng lẽ tiểu hữu chưa từng nghe nói qua p h ù quang đại hội này hay sao lần này tới phiên khô trần giật mình d i ệ p huyền lắc đầu hắn đúng thật là chưa từng nghe nói tới phủ quang đại hội này bao giờ k ô trần trận mắt há hớm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 mỗi mười năm sẽ tổ chức một lần phù quang đại hội hợp với thời gian phù quang bí cảnh mở ra dựa theo thành tích trong phù quang đại hội để phân phối danh n l ạ c h có thể tiến vào phù quang bí cảnh của các đại vương quốc khâu trần dừng một chút tiếp tục nói mà phù quang đại hội tiếp theo sẽ tổ chức vào nửa năm sau phân ra hai tổ cường giả và tổ thiên tài lưu vân quốc chúng ta ở trong liên minh thập tam quốc thuộc hàng trung bình cho nên cộng lại có mười danh n l ạ c h tham gia so tài tổ thiên tài và tổ cường giả mỗi tổ năm vị trí tổ thiên tài này yêu cầu phải dưới hai mươi lăm tuổi cho nên ta mới muốn để cho người tham gia diệm huyền cười khổ một chút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 con luyện hồn sư tam phẩm thì không hề có một h a i lấy thực lực của ngươi đạt được một cái danh n lạch cũng không phải chuyện gì khó lại nói ta thân là phó hội trưởng hồn sư tháp lưu vân quốc danh n lạch tham gia phủ quang đại hội này vốn chính là do ta và hội trưởng cùng với mấy vị trưởng lao thương định nếu như ta muốn để cho ngươi một chỗ thì ai cũng đừng hòng nói mát nói mẹ cái gì ngươi cũng đừng vội c ự tuyệt khâu trần k h o á t tay lúc này lão cũng nhìn ra diệp huyền thật sự không m u ố n đành k u y ê n ngươi cứ trở về suy nghĩ thật kỹ đi mặc kệ ngươi có nguyện ý tham gia hay không danh lạch này ta đều sẽ giữ lại cho ngươi trước đã được rồi ta sẽ suy nghĩ diệp huyền chỉ có thể gật đầu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 không thể không nói hành động này của triệu kính khiến cho diệp huyền đối với gã lập tức sinh ra không ít hào cảm mặc kệ triệu kính có phải là thật tâm hay không có phải là có mục đích gì hay không thân là nhất quốc tri quân chỉ riêng thái độ chiêu hiền đ ạ i sĩ này của g ã cũng xem như khó có được rồi chuyện lúc trước đa tạ bệ hạ đã xuất thủ tương trợ sau khi mọi người hàn huyền một lúc diệp huyền liền chắp tay nói diệp huyền đại sư khách khí rồi triệu kính vội vàng khoác tay vẻ mặt đau đớn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 huyền thạch trung phẩm và huyền i h thạch t r u hạ phẩm tuy rằng đều là huyền thạch nhưng giá trị lại tranh lệch cực lớn đầu tiên một khối huyền thạch trung phẩm bằng với một trăm khối huyền thạch hạ phẩm tương đương với một trăm vạn huyền tệ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 ba trăm bảy mươi sáu long văn kiếm hai huyền binh tứ cấp diệm huyền thản nhiên mở miệng ánh mắt của triệu kính sáng lời diệm huyền đại sư quả nhiên là hào nhãn lực long văn kiếm này chính là thần binh lợi khí do nhất đại luyện khí đại sư tạ khâu của lưu vân quốc luyện chế ra từ hai trăm năm trước tuy rằng chỉ có tứ cấp nhưng một khi giải phong thì lại có thể phóng xuất ra uy lực cực kỳ khủng bố so với huyền binh ngũ cấp cũng không hề thua kém chút nào giết chết ngũ giai võ tông cũng không phải là không thể dương an và sở vân phi đứng kế bên cũng trận to hai mắt rõ ràng bọn họ cũng không ngờ diệp huyền cư nhiên chỉ nhìn qua thanh huyền binh này một cái liền có thể đoán ra đẳng cấp của nó keng diệp huyền cầm lấy chuôi của long văn kiếm rút ra lập tức có một tiếng rồng ngầm quanh quẩn trong đại điện bên trên trường kiếm k i ế m quang lân lân tán mát ra khí tức xâm hẳn trên thân kiếm có tuyên khắc huyền văn chẳng chị phức tạp vừa xem liền biết không phải pha vật người luyện chế long văn kiếm này tên là tà khâu chẳng lẽ là tổ tiên của tả lưu trong huyền linh học viện diệp huyền đột nhiên mở miệ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 có một loại cảm giác Chương phục, cho đủ luôn vậy. chọn sai tài liệu ra, thủ pháp luyện chế của tà khâu cũng có nói nói một thể triệt thuyết thì trừ tài thủ tà rất loại luôn liệu luyện lớn. ngoại sai quán như đỉnh. Nếu như vấn hồ pháp khâu đề đã đủ đề ra, vậy vậy, diệp huyên trầm giải nói nếu như ta đoán không sai thì lúc tả khâu luyện chế trôi long văn kiếm này chỉ sợ là vừa mới trở thành luyện k h í sư tứ phẩm không bao lâu cho nên lúc tuyên khắc huyền văn và hỗn hợp tài liệu thủ pháp cũng không hề thành t h ủ dẫn tới có một số loại tài liệu không hoàn toàn dung hợp đặc biệt là lân giáp của đ i ệ tâm giáp long ngũ giai căn bản không phải hắn lúc đó có thể khống chế được cho nên thứ hắn trộn ra có vẻ như không ra gì hết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 thấy vẻ mặt trận mắt há hốc m ồ m của mọi người hoa la huyên cũng vui vẻ mỉm cười trong lòng vô cùng sướng khoái đây là người mà lao đã đi theo bất luận là nơi nào bất luận đối mặt với ai đều có thể phóng xuất ra quan g mang sáng l ạ n nhất đệ bẹp tất cả những người xung quanh xuống tuy rằng dương an là luyện dược sư ngũ phẩm là hội trưởng luyện dược sư cung đình thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng ở trước mặt huyền thiếu thì còn chưa đủ nhìn đây chẳng qua là một chút tri thức thô thiện trong luyện khí mà thôi không đáng nhắc tới diệm huyên thản nhiên nói đây cũng không phải là hắn v á lác cũng giống như tuyển chọn nhân tài vậy ở trong quá trình luyện chế huyền minh chỉ có thể coi như là công tác ch muốn chính thức luyện thành một thanh huyền binh người tiên thứ cần chú ý nhất vẫn là quá trình luyện chế ở giữa chỉ là lời của h ắ n l ọ t vào thai của mấy người dương a n thì lại khiến cho mấy người bọn họ liên tục cười khổ không biết phải nói gì diệp huyền đại sư như vậy xem ra trôi long văn kiếm mà chấm tặng này thật sự là có chút không đủ để tặng người rồi triệu kính cũng cười khổ b ậ y hạ không cần k i ê m tốn tuy rằng long văn kiếm này không phải chân phẩm gì nhưng cũng không tệ chỉ cần tại hạ tế luyện một phen nữa thì cũng có thể dùng được cắm kiếm vào vỏ diệp huyền đặt trường kiếm ở bên người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 Chấn linh đa này chính là dùng để giúp chấm chấm tắc cùng cho chấm linh bệnh bệnh hành hạ nhiều khi phát thống khổ, nhờ này dùng kín trên người, này năm, nên muốn là liệu giúp mỗi đại đa để đã đều trị vô sau ư chuẩn c bệnh đoán ủ chấm một phen. Vẻ mặt của phen. một mặt t Vẻ r i ệ khi í n tràn mong. đầy vẻ chờ mong. Sau k h chuyện ngày hôm đó xảy ra triệu kính thân là nhất quốc tri quân tự nhiên vô cùng quan tâm tới thiếu niên thần bí tên gọi diệm p về này cho nên đã phái người điều tra một số chuyện về hắn dù sao thì phó hội trưởng luyện dược sư cung đình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 t đây, đây chẳng qua là một chút chi thức thô thiện trong luyện khí mà thôi không đáng nhắc tới diệp huyên thản như nói quanh đây cũng không phải là hắn vác lác cũng giống như tuyển chọn nhân tài vậy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 trên mặt toát ra vẻ trầm tư diệp huyền đại sư sao rồi triệu kính dò hỏi vậy hạ ta còn cần quan sát thêm một chút nữa diệp huyền trầm giọng nói một đôi đồng t ử đột nhiên biến thành màu xanh hai đạo thanh quang đột nhiên bắn ra bao trùm trên người triệu kính một cố uy áp nhàn nhạt đột nhiên tàn ra một màn bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều giật mình đây là đồng thuật gì vậy tất cả mọi người đều biến sắc vậy hạ sở vân phi khé động càng muốn tiến lên bình tĩnh chớ nóng nội diệp huyền đại sư đây là đang chẩn đoán triệu kính quắc khẽ một tiếng gã có thể cảm nhận được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 Hạn chương ba trăm t tám mươi phệ tâm trùng hai phát triển theo công pháp triệu kính thì thảo mặt sám như cho tàn đau đớn trên người gã kéo dài từ ngực tới hai bên sân sườn sau đó lại xuống bụng dưới tứ chi quả thật nhất trí với lộ tuyến vận hành công pháp mà hắn tu luyện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 Ở Liên minh thập Tam Thập q u ố cách này, luyện dược sư mạnh nhất u dược sư bất q ũ n g c ỉ là thứ ô n luyện cấp dược lục p sư ẩ phẩm. m mà mạnh là và Hà là thôi. nhất Trân thì cũng chỉ là tôn phần chỉ Cách h người Về Vân cấp Dương An cũng luyện ngũ dược sư Liêu Quốc ba chính là để một luyện hồn sư lục phẩm nào đó tới lợi dụng một ấn phong ấn vệ tâm trùng lại vậy thì có thể thoải mái dụ nó ra cách thứ tư, diệp huyền liên tục nói ra năm sáu cách chỉ là mỗi khi hắn nói ra một cách thì mấy người triệu kính lại càng nhăn nhó buồn dầu những cách mà diệp huyền nói đều cần cao thủ cường đại tới xử lý bọn họ căn bản không thể nào làm được mà bản thân diệp huyền cũng bất đắc di thở dài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 còn âm quý mộc là một loại thụ mộc đặc biệt có âm t h ổ tính bình thường chỉ to cỡ trừng cánh tay người nhưng lại vô cùng nặng trên thân có hoa văn như một đám nòng nọc nhỏ màu đen rất dễ dàng phân biệt bất quá âm quý mộc có một đặc điểm chính là sẽ không tản mát ra khí tức âm t h ổ tính hơn nữa điều kiện sinh trưởng vô cùng hạ khác trong ba loại thuần âm c h i vật này âm sát thạch là dễ kiếm nhất hai loại khác ta đoán chừng trong liên minh thập tam quốc cũng khó mà tìm ra tung tích d i ệ p huyền nói xong chợt thấy trong mắt khô trần lộ ra vẻ kích động diệm huyền đại sư ngươi nói hoa văn trên âm quý mộc giống như một đám nòng nọc nhỏ màu đen hơn nữa vô cùng nặ diệp huyền nghi hoặc nhìn về phía triệu kính diệp huyền đại sư những đặc điểm của âm quý m ụ c mà ngươi đã nói giống hệt với một khúc gỗ mà ta từng tìm đ ư ợ c vẻ mặt triệu kính vô cùng kích động s ắ c mặt cuộc gừng đ ỏ lên là thật sao diệp huyền lắc đầu vẻ mặt kinh nghi bệ hạ điều kiện sinh trưởng của âm quý m ụ c này vô cùng hà khác theo như ta được biết thì trong liên minh thập tam quốc này không thể nào có âm quý m ụ c tồn tại được ta cũng không biết chuyện này bất quá âm quý m ụ c mà ta có được kia quả thật giống hệt như những gì đại sư đã nói triệu kính lập tức đứng lên diệp huyền đại sư kính xin chờ một lúc một lát sau triệu kính vội vàng đi về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 nhưng một loại bảo vật khác đi cùng với âm quý mộc lại có trợ giúp cực lớn đối với bản thân diệp huyền đây thật sự là âm quý mộc sao triệu kính kích động tới mức muốn khóc tới nơi hưng ơ phấn nói khúc gỗ này là mười năm trước lúc phủ quang bí cảnh mở ra một vị luyện hồn sư thiên tài của lưu vân quốc chúng ta lấy được nghe hắn nói lúc ấy nơi âm quý mộc này sinh trưởng có huyền khí vô cùng nồng độc thậm chí còn tạo thành lốc xoáy bởi vậy liền khiến cho thiên tài của mấy đại vương quốc cùng ra tay trả khúc cây cao chừng một người ra thành nhiều đoạn mỗi người lấy một khúc bởi vì không do nó rốt cuộc là bảo vật gì cho nên cuối cùng hắn hiến khúc gỗ này cho chấ là hội trưởng của một hồn sư tháp ở tỉnh nào đó của vương quốc phu quang bí cảnh ánh mắt của diệp huyền trở nên hưng tụ vậy hắn có nói qua ở bên cạnh của âm quý mục này có tảng đá màu trắng nào hay không có triệu kính gật gật đầu lại lấy ra thêm một hộp gỗ theo như luyện hồn sư kia đã nói lúc ấy ở bên cạnh âm quý mục còn có một ít khối đá màu trắng cũng đã bị bọn họ chia nhau sạch sẽ hắn lấy được hai khối cũng dâng lên cho chấm cùng lúc đó mở hộp gỗ ra hai khối đá trắng l o n liền xuất hiện trước mặt diệp huyền quả nhiên là nhũ tùy thạch trên mặt diệp huyền liền xuất hiện ý cười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 vẻ mặt của triệu kính có chút thấp thỏm và lo lắng bệ hạ cứ yên tâm bây giờ đã có âm quý mục và nhũ tùy thạch rồi tại hạ nắm chắc chín thành là có thể trị hết bệnh tình của người bất quá kính xin bệ hạ cho ta thời gian mười ngày ta cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng một phen trong vòng mười ngày này bệ hạ người không thể vận dụng h u y ề n khí cần phải tĩnh tâm dưỡng khí còn có xin bệ hạ n g ư ờ i giúp ta chuẩn bị một phòng tu luyện và một phòng l u y ệ n chế ta cần dùng tới huyền thiếu trong v ư ơ n g cung ta có một phòng luật chế là bệ hạ đã ban cho ta hoa la huyên mở miệng nói dương an k h á c tay hoa la huyên đại sư không phải là ta cố ý tranh giành với ngươi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 kế bên phòng luyện chế còn có một phòng tu luyện một phòng nghỉ ngơi sau khi diệp huyền tiến vào trong phòng luyện chế thì đệ nhất cao thủ của vương quốc sở vân phi tự mình canh giữ ở cửa theo lệnh của triệu kính không cho phép bất kỳ kẻ nào quấy r à y diệp huyền cứ n h i ê n để cho ta tìm được hai khối nũ thủy thạch có hai khối nũ thủy thạch này đủ để ta lấp đầy huyền khí t h ậ p mạch trong cơ thể kích phát tiềm năng thân thể t r ù n g kích địa võ sư tam giai nũ thủy thạch đối với võ giả bình thường mà nói chỉ có thể kích phát huyền mạch để thăng cường độ huyền mạch các kiểu mạt h ô i nhưng đối với diệp huyền mà nói thì lại có tác dụng lớn hơn đó chính là lấp đẩy huyền khí trong đạo huyền mạch thứ mười là thi trong phòng tu luyện hắn tinh tâm điều chỉnh trạng thái của mình tới đình phong sau đó hắn lại đi tới phòng luyện chế mở luyện chế đại trận ra tương đối huyền hỏa nhanh chóng huyền phủ trong đại trận diệp huyền nhất thủ quyết đánh vào trong trận pháp trong né mắt những hỏa diễm này liền tới gần nhau đúng phải nhiệt độ cao thiếu đốt nhũ thủy thạch vốn cứng rắn nhanh chóng biến thành mềm hơn cư nhiên giống như biến thành một đống nhủn nhau màu trắng diệp huyền lấy ra tài liệu lúc trước nhờ triệu kính chuẩn bị một viên tinh thạch vũ giai một khối tinh thiết hình người nhà một đoàn bí ngân vài loại tài liệu bị hắn nhanh chóng bắn vào bên trong trận pháp ánh mắt của hắn vô cùng nghiêm trọng trong mi tâm đột nhiên bắn ra một đạo hồn lực ba động mờ ảo từng đạo thủ quyết đánh vào bên trong trận pháp chỉ nghe tiếng vang ba ba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 để lấp đẩy lấp y h u ông huyền khí trong thiên địa giống như đã tìm được miệng đột phá vậy nhanh chóng cuốn lên trên một mươi căn thần c h â m kia bên trên thần kinh quang thải lưu chuyển huyền khí nồng đậm giống như thực chất dù may mùa vào bên trong mạch việt của diệp huyền từ thần trâm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 huyền khí đầy áp như vậy một mình diệp huyền cũng không thể nào hấp thu hết toàn bộ phần còn lại vừa lúc bị tiểu tử điêu hấp thu hết sạch thời gian trôi qua năm ngày sau thân thể của diệp huyền rốt cuộc kéo lên tới đ ỉ n h phong huyền khí bên trong huyền hải cũng đã ngưng luyện tới cực điểm căn bản không thể để thăng thêm chút nào được nữa còn đạo thiên mạch thứ mười của hắn rốt cuộc cũng được lấp đầy huyền khí cựu huyền ngạo thế quyết trung huyệt hai tay diệp huyền nặc quyết khẽ quát một tiếng cả người biến thành một tư thế vô cùng quái dị ngũ tâm hướng lên trời đại lượng huyền khí nháy mắt liền điên cồn vọt vào trong huyền hải ở đan điền của hắn chương ba trăm tám mươi bốn trị liệu Kinh Thán, một... lạch cách, lạch cách. huyền hải giống như không thể thừa nhận nổi c ổ lực lượng này không ngừng vặn vẹo bành trướng rốt cuộc ẩm tiếng nổ van g rất nhỏ chuyển tới huyền hải vốn lớn chừng nắm tay của diệp huyền nhanh chóng bành trướng thêm một vòng một cỗ huyền khí càng thêm hùng hậu sinh ra từ đó nhanh chóng quán thâu vào tứ chi bách hải của h ắ n địa võ sư tam giai rốt cuộc cũng đột phá rồi diệp huyền mừng rỡ nhưng cũng không đứng dậy ngay mà biến ảo vài đạo thủ ấn tiếp tục dẫn đạo huyền khí lưu chuyển vào thập đạo huyền mạch để củng cố tu vi của mình thời gian tiếp tục trôi qua lại thêm năm ngày nữa qua đi quá trình tu luyện kéo dài tới m ộ ư ơ i ngày khiến cho huyền khí bên trong một mươi viên huyền thạch trung phẩm kia rốt cuộc cũng tiêu hao gần như sạch sẽ, sẽ. Sẽ, sẽ bị hấp thu không phòng còn lại gì. Cả lại mười căn thần c h â m trên người hắn trong nháy mắt liền biến thành một cỗ tinh khí c h i ệ t để tiêu tán trong hư không một khắc sau d i ệ p huyền mở mắt ra đứng dậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khổ t u mười ngày ta chẳng những đột phá địa võ sư lại còn đ ề t h ă n g cảnh giới lên tới địa võ sư nhị trọng hồ n lực cũng từ tam phẩm trung kỳ để thăng lên tới tam phẩm đ ỉ n h phong cường độ thân thể cũng đã tăng trưởng lên rất nhiều đáng tiếc nếu như không phải bởi vì không đủ tài liệu hồ n lực của ta nói không chừng có thể một bước đột phá lên tới t ứ phẩm đúng là đáng tiếc nếu như để cho người khác nghe thấy một lần đề thăng lên một đại cảnh giới một tiểu cảnh giới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 có kích thước cỡ một hạt mẹ trên chắn có một cái độc nhãn vô cùng dữ t ậ n và âm lãnh nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy trên người triệu kính cũng nổi ra gà kín mít c ò n sâu nhỏ màu đen kia bị âm sát chi khí do âm quý một phát ra hấp dẫn đột nhiên rơi vào bên ngoài của âm quý một răng cơ cán động nhanh chóng cắn ra một cái lỗ nhỏ phía trên âm quý một chui vào bên trong âm quý một diệp viên đột nhiên lấy ra một cái bình xứ đổ một chút chất lỏng trong suốt ra từ trong đó chất lỏng rơi lên âm quý một khiến cho bên ngoài của toàn bộ khối âm quý một nháy mắt liền kết một tầng tinh thể trong suốt đồng thời hắn n i ế t động thủ quyết từng đạo hồn lực cường hãn p h ó n g thích ra phong ấn âm quý m ộ t lại ba một tiếng liền khép hộp ngọc lại bên ngoài hộp ngọc được tuyên khắc linh văn phức tạp triệt để khép kín lại hô cuối cùng cũng thành công rồi diệp huyền thu hồi hộp ngọc phệ tâm trùng này ở trong phong ấn của ta thì không cách nào trôi ra khỏi âm quý m ộ t được đã lâm vào say ngủ rồi vậy hạ ngươi cảm thấy thế nào đám người dương a n đều x u n g tới ta triệu kính sờ sờ ngực đau đớn b e o đẳng gã gần hai mươi năm nay đã biến mất khiến cho toàn thân gã cảm thấy vô cùng nhẹ nhọn thoải mái giống như từng bộ vị trên thân thể đều tự nhiên thoải mái như vậy diệp huyền cười nhạt một tiếng bậy hạ ngươi có thể thử thôi động võ hồn và huyền khí của ngươi xem sao triệu kính tâm hạ nhất động một hư ảnh có hình dạng như con chồn nháy mắt liền xuất hiện trên đỉnh đầu của gã ông ông ông ông, ông bốn đạo tinh hoàn cũng xuất hiện cao thấp luận động tản mắt ra khí tức võ hồn hùng hậu c ư nhiên là võ hồn tứ tinh triệu kính nháy mắt liền rơi lệ lệ mặt trong lòng t r ă m mối cảm xúc ngổn ngang hơn mười năm rồi võ hồn của gã một mực không thể nào thôi động được hôm nay rốt cuộc cũng có thể phóng xuất ra một lần nữa rồi trong lúc giơ tay nhất chân đều tản mắt ra một cố lực lượng cường hãn thực lực võ tông nhất trọng vô cùng đáng s càng khiến cho triệu kính kinh h ỉ chính là sau khi cổ âm lãnh chi lực bên trong cơ thể kia đã biến mất không còn thấy gì nữa thì huyền lực luôn một mực bị áp kia lại có cảm giác r ụ c dịch giống như muốn tiến tới đẳng cấp cao hơn nữa vậy tâm ý của gã vừa động thì huyền lực c u ộ n cuộn liền lưu chuyển điên cuồng gã nguyên bản là võ tông nhất trọng trong nháy mắt c ư nhiên đột phá tới nhị trọng hơn nữa một mực kéo lên mai chi tới lúc đạt tới nhị trọng cực hạn mới ngừng lại cách tam trọng cũng chỉ còn một bước ngắn một màn bất ngờ khiến cho triệu kính triệt để ngơi dại không chỉ mỗi mình triệu kính ngay cả mấy người sở vân phi cũng trận mắt há hớm gần như không dám tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình.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 diệp huyền đại sư nếu như không phải nhờ có ngươi thì chấm có khả năng mất mặn rồi ngươi chẳng những là ân nhân của triệu k í n h ta mà còn là ân nhân của toàn bộ lưu vân quốc này cho nên sau này ngươi chính là quốc sư của lưu vân quốc ta có thể tự do ra vào hoàng c u n g gặp bất kỳ người nào cũng không cần quỳ lệ nữa quốc sư mấy người dương a n đều cảm thấy nghi hoặc lưu vân quốc có chức vị này sao chức quốc sư này là ta vừa mới lập ra ở vương quốc này là gần với ta nhất không biết diệp huyền đại sư cảm thấy thế nào Trải qua khoảng thời gian quan sát này, triệu kính vô cùng kính để d i ệ p huyền lấy nhãn quan g của gã tự nhiên có thể nhìn ra nhân vật như d i ệ p huyền cuối cùng cũng sẽ có một ngày nhất phi trung thiên cho nên gã mới phải nghĩ cách giữ d i ệ p huyền ở lại lưu vân quốc vậy hạ chức quốc sư này vẫn là bỏ đi thôi d i ệ p huyền đối với loại hư danh này cũng không để tâm lắm hơn nữa hắn biết rõ bản thân mình sẽ không ở lại lưu vân quốc này mãi sớm muộn gì cũng sẽ có lúc rời khỏi nơi này cho nên chức quốc sư này căn bản không cần làm gì mấy người dương a n lại trợn mắt há hớm ổm thật không thể ngờ diệu huyền cư nhiên lại cự tuyệt phong thưởng của triệu kính đây chính là quốc sư đó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 vậy đi diệp huyền đại sư vị trí quốc sư này ngươi có thể không cần đảm nhiệm bất quá ta chuẩn bị tứ phong cho ra ra diệp phách thiên của ngươi trở thành diệp vương phong vương quốc nhất đàng công lang n g u y ệ t thành mà diệp ra ngươi ở sẽ trở thành tỉnh thiên h ú c hành của vương quốc tỉnh thiên h ú c hành kia từ nay về sau chính là đất phong của diệp ra ngươi từ nay về sau bất kỳ khoản thu thuế nào ở tỉnh thiên h ú c hành kia diệp ra các ngươi chỉ cần nộp lên trên một phần năm là được triệu kính lại thả ra một quả bom nặng ký khác diệp huyền vừa định cự tuyệt tiếp thì lại bị triệu kính cắt đứt diệp huyền đại sư ta biết là ngươi không màng danh lợi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 d i ệ chương ba trăm h tám mươi bảy bí văn hai đội ngũ ám sát này vô cùng cương đại do ba gã sát thủ tông linh sư xuất lĩnh cộng thêm một mươi tên cường giả thiên võ sư chấm vội vàng không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa cũng bị giết ngay tại chỗ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 h ánh, ánh, ánh mắt của triệu kính vô cùng kiên định quan mang thù hận cũng nói lên gã bị vệ tâm trùng tra tấn nhiều năm như vậy thù hận của gã dành cho ảnh s á t môn quả thực là dốc cạn ngũ hồ cũng không chứa hết diệp huyền đại sư tuy rằng chấm ban cho diệp da của ngươi địa vị nhất định bất quá những thứ kia chỉ là ban cho diệp da của ngươi chấm không biết diệp huyền đại sư ngươi cần bảo vật gì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 Cảm nhận được khí tức của của bảo nhận nhiên xuất hiện trên khí vật điêu đột tiểu tử xuất vai của diệp huyền đại i Diệp huyền đi vào bảo một góc khác của bảo khố. Huỳnh đ sư đây là nơi đặt các loại công pháp võ kỹ bao gồm cả các loại đan phương cổ pháp đều có nghe khô trần t r ư ở n g lão nói diệp huyền đại sư cũng là một vị luyện hồ n sư nơi này cũng có một ít hồn quyết và hồn kỹ nữa ở trước mặt diệp huyền là một cái giá sư cũ đặt đủ loại bí tịch công pháp những bí tịch này đều rất cũ kỹ rõ ràng là đã để từ rất lâu rồi diệp huyền cũng không liếc mắt nhìn tới một cái trực tiếp rời đi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 Đương bởi vậy cho nên hắn tính tâm lại cẩn thận chọn lựa chuẩn bị chọn ra thứ thích hợp với mình nhất mộng la hoa tân quả là tài liệu chính cần thiết để luyện chế bồi huyền đan ngũ phẩm cũng có trợ giúp thật lớn cho võ giả trùng kích cảnh giới võ tông có thể để thang sát xuất thành công tăng lên ba thành đáng tiếc là không có công dụng gì với mình hết thiên nhiên thạch tâm thủy là bảo vật luyện thể có thể cải tạo cường độ của huyền mạch khiến cho huyền mạch kiên nhận bất phá chỉ là ta đã dùng nhũ thủy thạch để đề thăng huyền mạch rồi công hiệu của thiên nhiên thạch tâm thủy này còn thua xa nhũ thủy thạch từ lang sa một trong những tài liệu chính để luyện chế tài liệu dạng hồn binh p h o n g ngự có thể ngăn cản võ hồn chi lực xâm thực đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì lớn hết thông tin ma tiết h tài liệu luyện khí d i ệ p huyền quan sát từng thứ cẩn thận phân biệt rõ đột nhiên ánh mắt của hắn rơi vào trên một gốc cây màu xanh liền lập tức sáng lời đây là một gốc cây lớn chừng bàn tay bên trên có đoá hoa sáu màu cựu á tách mát n nhụy tản huyền động nồng h hoa thứ chút, hoa khí ra ra, ra ba một t bảy mới mọc đậm. được sắc hoa này là một loại linh dược vô cùng thần kỳ mười năm tấn cấp nhất giai lúc mới bắt đầu thì chỉ có một cánh hoa chỉ là linh dược nhất giai mười năm sau sẽ mọc ra cánh hoa thứ hai trở thành linh dược nhị giai mười năm sau nữa thì sẽ trở thành linh dược tam giai mãi cho tới lúc cánh hoa thứ bảy mọc ra trở thành linh dược thất giai thì sẽ biến thành trăm năm mới phát triển một lần mãi cho tới lúc cựu sắc hoàn toàn triển khai thì lúc này mới xem như hoàn toàn thành thục trở thành linh dược đế cấp cựu giai trong truyền thuyết chương ba trăm tám mươi chín hạt châu màu tím hai cựu sắc hoa này trước mắt chỉ mới có sáu cánh r ơ i mà thôi rõ ràng mới mọc được hơn sáu mươi năm đã bị h á i xuống khiến cho diệp huyền có chút tiếp hận cho dù không đợi được hai ba trăm năm đi nữa g á n g đ ợ i thêm vài năm nữa tới khi đó cựu sắc hoa này mọc ra cánh thứ bảy thì lại hái sau cũng không muộn giá trị sẽ cao hơn so với hiện tại mấy chục lần mà khiến hắn kinh hỉ chính là công hiệu của cựu sắc hoa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 mấy người dương a n nuốt nước miếng n gây ra như phóng thần s á c ảo nào không thôi vậy hạ lục s á c hoa này là hái được ở đâu vậy nghe thấy lời nói của đối phương trong lòng diệp huyền cũng c h ậ t động mở miệng hỏi thăm nơi có thể nuôi dưỡng gốc lục s á c hoa kia tuyệt đối phải là nơi có huyền khí cực kỳ sung túc mới được nơi như vậy ngoại trừ lục s á c hoa ra bình thường sẽ có thêm các loại linh dược quý hiếm khác xuất hiện lục s á c hoa này là vào phù quang đại hội m ộ ư ơ i năm trước được một luyện hồn sư mang hái mang về từ trong phủ quang bí cảnh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 nếu như không phải sùng vật của đại sư lôi nó ra thì c h ấ m cũng không nhớ là có thứ như vậy tồn tại bất quá ngươi cũng biết đó bên trong bảo khố này chính là thành quả tích cóp của lưu vân quốc chúng ta mấy trăm năm nay rất có thể đây là do một vị tổ tiên nào đó đặt ở trong này diệm huyền không khỏi lộ ra vẻ do dự chị chị tiểu tử điêu giơ m ắ n g vớt b u môi giống như đang g i ậ n lấy thấy diệm huyền mãi mà không chịu ra quyết định mắt nhỏ của nó xoay mấy vòng cư nhiên cầm hạt trâu kia cho vô miệng luôn, luôn. diệm huyền liếc mắt một cái tiểu tử điêu này còn không phải chấp nhất bình thường đâu thôi nếu như ngươi đã thích thì cứ lấy đi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 nghe hội trưởng hồn sư tháp đông phương ngôn ngữ đại s ư nói c h ấ n nguyên thạch này chính là huyền bảo mà luyện hồn sư mới có thể dùng được lúc trước hắn đã từng tế l u y ệ n qua kết quả hao phí ba ngày ba đêm cũng không thể tế l u y ệ n được bất đắc dĩ đành phải từ bỏ thứ này để ở trong đây chắc cũng có hơn mấy trăm năm rồi được xưng tụng là c h ấ n khố chi bảo chỉ là vì không cách nào chuyển nó đi được cho nên trẫm cũng lười không xử lý chỉ cần ngươi có thể cầm được thì sẽ tặng cho ngươi triệu kính t r e o trọng nói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 diệp huyên khoanh chân mà ngồi h ồ n l ự c tam phẩm đ ỉ n h phong lan ra bắt đầu luyện hóa khối thiết thạch màu đen này h u y ề n bảo này nặng như vậy căn bản không cách nào di chuyển nó được chỉ có luyện hóa được nó dù chỉ luyện hóa được một chút trong đó thôi thì có thể bỏ nó vào trong chữ vật giới chỉ của mình tới lúc đó tất cả sẽ dễ lầm rồi diệp huyên vốn tưởng rằng chỉ luyện hóa một chút thôi chắc là không khó khăn gì không nờ g cấm chế bên trong đó cực kỳ phức tạp hơn nữa lại quỷ dị khó lường căn bản không đi theo lộ tuyến bình thường luyện hồn sư bình thường phỏng chừng ngay cả đầu mối để tế luyện cũng khó mà tìm ra được chàng trách lúc trước đông phương ngôn ngữ luy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 í nhưng xin đại s chỉ、điểm. Lúc trước khi điểm. sở v â Phi Diệp nhìn thấy、lưu、Thủy kiếm ý mà diệp Huyền vẽ ra đã chấn kinh khó nhịn khi Kiếm nổi. biết n Lưu được Sau mà mà Ý vẽ ra đã ư Nhưng ờ i Diệp lại khiến nổi. khảo khó hạch chính là diệp Huyền thì lại càng khiến cho nhịn trong càng lòng là mà gã bởi vì diệp huyền xuất quỷ n h ậ p thần gã một mực không thể thỉnh giáo được hôm nay vất vả lắm mới tìm được một cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua ta cũng không biết lưu thủy kiếm ý gì hết diệp huyền mỉm cười lắc đầu ta chỉ là dựa theo yêu cầu khảo hạch của sở vương đại nhân mà vẽ lại thôi nếu không có chuyện gì thì ta xin cáo từ trước cái gì sở vân phi mở to mắt không thể nào như vậy được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 đ nhưng, nhưng ngươi biết đó người sống trên đời như thương hải t n g điển từ xưa tới nay bao nhiêu nhân vật phong lưu cuối cùng đều phải chôn vùi trong đất sâu tựa như lưu thủy hóa thành hư vô đã chạy đi mất lại truy cầu như vậy chẳng phải thật đáng buồn hay sao lưu thủy kiếm ý kể lưu thủy kiếm ý ha ha rốt cuộc là kiếm ý như lưu thủy hay là lưu thủy như kiếm ý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 ngữ khí của triệu thiên vô cùng thành k h ẩ n vẻ cao cao tại thượng ngày đó cũng triệt để biến mất không còn b ó n g dáng giống như vô cùng có thành ý ta còn có việc phải làm không q h á i dày tứ vương tử diệp huyền lắc đầu triệu thiên này nhìn như hòa nhã thái độ chân thành chỉ là trên người ẩn ẩn có khí tức cấm lãnh bản thân diệp huyền không thích chút nào h u ố n hồ gì đối phương mọi mình bất quá là vì triệu kính xem t r ọ n g mình nên mới cố gắng kết giao mà thôi diệp huyền huynh đệ ngay tại lúc này bắt vương tử triệu duy cũng đi ra từ trong cùng nhìn thấy diệp huyền thì trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng triệu duy h u y n cười nhặt đáp lời trong số các vị vương tử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 ngay sau đó liền có một cỗ uy áp khủng bố dáng xuống từ trên trời hung hăng đập xuống phía trước xe ngựa trong tiếng nổ mạnh nóc xe ngựa bị nổ vỡ tan cảnh rất nhiều mảnh gỗ vụn bay tán loạn cỗ lực lượng kia dư huy không giảm sau khi làm nổ xe ngựa xong thì ập tới chỗ diệp huyền và triệu duy ngồi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 Võ với Tông ngũ Dài. Xem như có mắt. một tiếng, một trưởng không Ngũ như ngươi Nhân nghe răng cười một tiếng, giống như không hài lòng mình Dài. hài mà H.I. cười Xem có lực của đúng ã đánh đ nhưng cũng không truy tích. Tiếp tục lao tới Chô Diệp Huyền tích, Chô ra, truy Triệu lao tục tiếp tới Duy. Diệp và vào lúc này một đạo trường tiên của tới nhanh chóng cuốn lên cổ tay của hát y nhân kia điện hạ m a u đ i đi, người này là võ tông ngũ d à i nơi này không có ai là đối thủ của hắn hết ta sẽ ngăn cản hắn một chút người ra tay là mã phu của triệu duy quần áo toàn thân đều là dứt nát lộ ra cơ bắp mạnh mẽ cứ nhiên cũng là một vị cao thủ hơn nữa thực lực cũng đạt tới thiên võ sư tam trọng đình phong diễm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 cổ tay phải dùng sức giấy mạnh muốn vung g ã y t r ư ờ n g tiên tay trái thì đánh ra một quyền quyền uy khủng bố ở giữa không t r ú n g tạo thành một đạo lưu quang ẩm ẩm đánh lên người đối phương cự hùng võ hồn hùng trang hộ thể trên đỉnh đầu của mã phu kia xuất hiện một hư ảnh cự hùng ngẩn mặt lên trời gần một tiếng quanh thân cự hùng có ba đạo tinh hoàn luận động toàn lực phát động võ hồn tam tinh một đạo quang lượng mờ ảo bảo vệ gã chặn được một kích của h ắ c y nhân mặc dù là như vậy nhưng trong miệng của gã vẫn phun ra một n g máu thiên võ sư tứ giai và võ tông ngũ giai cách biệt rất xa vừa trúng một kích thì lập tức bị trọng thương kim ti xả tiên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 hồng quang mở ả o một đạo trận văn phức tạp xuất hiện dưới chân của triệu duy lập tức hóa thành một đạo quang t r á o sáng trong suốt bao vây gã vào bên trong phanh một kích toàn lực của thủ lĩnh h ắ y nhân đánh xuống như lôi đỉnh ầm ầm r á n g xuống đánh vào trên màn quang t r á o này phát ra tiếng nổ vang khổng lồ quang t r á o lay động một chút cư nhiên không bị đánh vỡ ngược lại khiến cho hắc y. y nhân co giúp lại trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi đối phương ném ra là loại trận bàn gì thế này cư nhiên có thể ngăn được một kích toàn lực của võ tông nhất trọng như gã ánh mắt của diệp huyền ở phía xa sáng lên lẩm bẩm nói trận pháp phòng ngự ngũ cấp ngũ h ì n h cổ địa trợ trong lòng mấy người tư mã vũ hiên cũng yên tâm lại thật không ngờ trên người của bắt vương tử cư nhiên vẫn còn trận pháp đáng sợ cỡ này nếu vậy thì bắt vương tử điện hạ sẽ an toàn rồi hắc y nhân tức giận chỉ là một trận pháp thôi mà cũng muốn ngăn được ta phá cho ta trong tiếng quát vang vọng tinh hoàn g trên quỷ kiểm võ hồn kia luận động cực nhanh một đạo khí tức khủng bố mà đến lập tức quấn lên tay phải của gã đột nhiên đánh lên phía trên quang cháo bên ngoài trận pháp ẩm ẩm quang cháo chấn động một cái lan tăm như sóng nước chỉ lom vào một cái liền khôi phục như cũ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 quyền lực của gã hóa thành một cơn sóng lớn đánh về phía diệp huyền chỉ là chờ t r ư ờ n g lực của gã đánh xuống thì chỉ nghe tiếng xoẹ xoẹt vang lên một màn khiến gã hoảng sợ đã xảy ra k i ế m quang do diệp huyền đánh ra lại dễ dàng phá vỡ phòng ngự của thiên võ sư tam trọng như gã tựa như tinh quang lập l ò e đâm vào những chỗ hiểm khắp toàn thân của gã khiến gã sợ tới mức vội vàng triệt hồi trường kinh tập trung phòng thủ kiếm trưởng va nhau phát ra thanh âm kim loại chắc chúa kiếm khi sắc bén thiếu chút nữa cắt vỡ lòng bàn tay của gã sắc cựu đầu tiên là lộ ra vẻ hoảng sợ sau đó là c ù n hỉ cười lên ha hả hào tiệ tử chẳng trách công kích của ngươi lại đáng sợ như vậy thanh bảo kiếm này c ư nhiên là huyền binh tứ cấp hơn nữa lại còn là c ự c phẩm trong huyền binh tứ cấp đúng là trời cũng giúp ta một địa võ sư như ngươi cũng xứng dùng huyền binh tứ cấp hay sao chỉ sợ ngay cả năng lực giải phóng thanh huyền binh tứ cấp này cũng không có nữa mau giao ra đây cho ta Trường tức muốn nổ phổi. Thời khác sinh tử, sát tham thì cư Ngươi được, muốn nổ sinh nhiên nổi lên lòng muốn đoạn. muốn nói huyền cứ khác cấp cầm sớm mỉ kiểu phổi. Diệp đi. là lấy trên thân long văn kiếm đột nhiên phóng xuất ra một đạo khí tức khủng bố huyền văn bên ngoài thân kiếm giống như sống lại lưu quang đủ màu phóng lên n g ặ t trời hào quang sáng chói t ừ n g đạo kiếm khi sắc bén bắn ra từ bên trong long văn kiếm giống như sóng lớn cuột cuộn bao phủ sát cựu vào bên trong têu thẳng một tiếng sát cựu ở dưới kiếm khí tung hoành toàn thân áo b à o đều bị đánh nát trên người xuất hiện từng miệng vết tương nhỏ c h ẳ n t r ị máu tơi ư đổ hảo hạt giống như một h u y ế t nhân sao hả còn muốn nữa hay không diệp huyền dun trường kiếm lên kiếm pháp huyền diệu khiến cho sát cựu hoa mắt thân hình nhịn không được liền lùi lại th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 trong nháy mắt khi đối phương để lộ quỷ k i ể m võ hồn ra thì diệp huyền liền biết thân phận của đối phương xú tiểu tử đừng v ộ i kiêu ngạo xem ta giết người thế nào đây võ hồn xuất hiện trên đỉnh đầu của sắc cựu sắc khí nồng đậm hội tụ bên ngoài cơ thể của gã gã khẽ quát một tiếng đại lượng huyền lực tụ tập lại bành trướng minh n g ông ép xuống chỗ diệp huyền lúc này gã cũng đã tình ngộ nếu như kỹ sao l i ề u mạng và thân pháp không cách nào bắt đối phương được thì liền trực tiếp dốc hết sức phát động công kích có phạm vi lớn đánh về phía đị nhân đối phương chỉ là một địa vo sư tam giai chỉ cần nằm trong phạm vi công kích của gã thì có thể không chết được hay sao ầm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 s á t k i ự u chỉ có thể quy kết nguyên nhân lại trên phòng ngự của trận bàn trong lúc khiếp sợ thân hình lại không ngừng lại toàn lực thôi động võ hồn lại hùng mánh ra tay lần nữa lần này để xem ngươi cản lại kiểu gì s á t k i ự u tức giận gầm lên chỉ thấy diệp huyền lại thản nhiên ném ra một khối trận bàn nữa trận bàn vỡ nát hắn vẫn lông tóc vô thương như cũ nhân lúc rảnh rỗi hắn thậm chí còn ngáp một cái rõ r d i bộ dáng nhàn nhã khiến cho s á t k i ự u tức giận tới mức phun ra một búng máu thất khiếu bốc khói hừ ta không tin ngươi có bao nhiêu trận bàn có thể ngăn cản được ta sắc cựu tức giận la lên liều linh thôi động huyền khí trong cơ thể điên cùng ra t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 tức chết ta, ngay cả một cả con súc cũng sinh nhạo ngay ta. Trên chán sát nổi gân xanh, dám sát cười cửu đúng ã không chỉ thấy phát hạ. còn là tức giận nữa náo cũng đang vương điện tức cảm là bắt tử rồi, đau. Bảo đ vệ bắt vương tử điện hạ. Đúng lúc này phía xa đột nhiên t r u y ề n tới một hồi tiếng giống giận hóa ra là thành vệ quân đang tuần tra ở gần đó nhận được tin tức cho nên nhanh chóng chạy tới phế vật phế vật vô dụng càng phẫn nộ hơn nữa chính là tên thủ lĩnh hắc y nhân kia thấy sát c ử u tốn hết cả nửa ngày cũng không giải quyết được diệp huyền biết rõ thời gian không còn nhiều gã đột nhiên lao nhanh tới tấn công về phía diệp huyền sát cựu người đi giải quyết đội thành vệ quân kia đi sau đó giúp đám người t h o á tam trong i ể u t mắt a diệp huyền đột nhiên hiện lên một tia lênh quang tay phải vung lên vèo vèo vèo ba thanh diện huyền phi đa hóa thành ba đạo lưu quang như sao băng quét qua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 như trường hồng có nhật ương kích trường điện lấy khí thế xét đánh không kịp bưng thai xuất hiện ở phía sau sát cửu trong lòng sát cửu hô to một câu không tốt chỉ kịp dồn hết toàn bộ huyền lực trên người tập trung ở sau lưng sau đó liền bị lôi quang đánh trúng x o ẹ t x o ẹ t điện quang bắt đầu khởi động dưới cự lực trúng kích trên huyền lực hộ cháo bảo vệ phía sau lưng của sát cửu xuất hiện từng vết dạng một cố lôi điện chi lực ào ào rùa vào, vào trong cơ thể của gã gã chỉ cảm thấy toàn thân tê dại hám i ệ u liền phun ra một búng máu chị c h ị lôi quang dần thu nhỏ lại hóa thành tiệu từ liêu quay sang sát cửu nhạo gã bất lực sắt cựu nổi trận lôi đình còn chưa kịp ra tay đột nhiên trong đầu chuyển tới cảm giác nguy cơ mãnh liệt bên thai đồng thời chuyển tới tiếng nhắc nhở của thủ lĩnh t r ư ơ n g khuê cẩn thận ám khí chỉ là gã nhắc nhở có phần trễ rồi phập phập phập ba tiếng vang lên ba đạo lưu quang không biết từ đ â u b ắ n tới dùng góc độ vô cùng xảo trá quỷ dị cắm vào trong thân thể của sắt cựu trong đó có một đạo lưu quang còn xuyên thùng qua đầu của sắt cựu a chết đi cho ta thủ lĩnh hắc y nhân trương khuê kia thật không ngờ ở dưới tình huống tự mình ra tay cứ nhiên vẫn để cho sắt cựu chết trên tay của riêng ã tức giận liền đánh một quyển về phía đầu của r i ê n huyền đối mặt với một kích khủng bố của nhưng diệp huyền cũng không tránh né mà đột nhiên giơ tay phải lên câu lạc ra một tia khí tức huyền h i y ề n rượu ở trên tay của hắn huyền khí t u ô n ra hào hạt hóa thành từng đạo phù văn huyền khí quỷ dị dập d i ệ u phát sáng ầm ầm nên đón một t r ư ờ n g của trường k u ê ầm ầm như kinh lôi đánh xuống một c ỗ lực trùng kích cực mạnh bạo phát ở giữa hai t r ư ờ n g của cả hai người mặt đất dưới chân diệp huyền ầm ầm vỡ nát phù văn huyền khí trong lòng bàn tay cũng tan biến như bờ biển huyền lực trùng kích mạnh như vậy quần áo toàn thân đều vỡ nát cả người bay ra ngoài như rượu đứt dây phun ra một vùng máu dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người hai chân của diệp huyền kéo l ê thành hai đường thật dài trên mặt đất kéo dài tới mấy chục mét sau đó mới miễn cưỡng đứng vững toàn thân vô cùng chật vật quần áo trên người gần như không có chỗ nào lành lặn có vài chỗ còn lộ ra nội giáp lẩng lánh ngân q u a n g ở bên trong nội giáp này đúng là ngân ti nội giáp thứ cấp mà quốc vương bệ hạ vừa cho hắn không lâu lúc này cũng đã trải dài những vết n ư ớ c xem như đã báo hỏng ngay cả võ tông ngũ giai cũng có thể đánh cho ta thổ huyết xem ra thân thể này đúng thật là không được mà giơ tay lau vết máu bên miệng đi diệp huyền lắc đầu vẻ mặt vô cùng khó chịu giống như bị võ tông ngũ giai đả thường đối với hắn mà nói chính Tất cả mọi ngươi cứ nhiên không chết điều này không thể nào người kinh hãi nhất chính là tên thủ lĩnh h i nhân trường khuê kia gã nhìn bàn tay của mình giống như không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt mình vậy một địa võ sư tam giai như diệp huyền bị một q u y ề n toàn lực của võ tông ngũ giai như mình đánh trúng ấy thế mà lại không chết nếu như không phải chuyện này diễn ra trước mặt g ã thì g ã nhất định sẽ nghĩ rằng đây là người xin nói ngộng ánh mắt của diệp huyền trở nên lạnh lẽo giống như ngươi còn chưa thỏa mắt nhỉ Ừ, nếu n thật sự bị g lợi đánh đó chết thì m diệp huyền nói ra khiến cho tên thủ lĩnh hắc y nhân nọ giận tí mặt gã bất chấp khiếp sợ lại nhào tới lần nữa đánh về phía diệp huyền chương ba trăm chín mươi sáu cứu viện chạy tới hai d i ư ơ n g tay kẻ nào dám dương ai ở vương thành của ta muốn chết sao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 chém tới vài tên hắc ý nhân ở phía sau mấy kẻ kia chỉ là thiên võ sư tứ giai sao có thể ngăn nổi đòn tấn công của sở vân phi kiếm quang loại lên hai tay hai chân đều bị chặt đứt tận ốc ngã nhào trên đất đau đớn kêu r ê n Bá! sở vân phi lướt đi đổi u theo về hướng tên thủ lĩnh hắc ý nhân trương khuê kia biến mất tiếng võ ngựa vang lên từng hồi không bao lâu sau một đám lớn thành vệ quân đều đổi tới từng vị cường giả cũng lục tục đổi tới nơi thuộc hạ phiến hách tham kiếm bắt vương tử điện hạ tham kiến diệp huyền đại sư từ sau vụ lần trước hứa thống lĩnh của thành vệ quân bị chém đầu phiến hách liền trở thành t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 sở vân phi tâm thần chấn động gã nhũ mày nhìn bắt vương tử như có điều suy nghĩ thẩm cung của tứ vương tử cái gì ngươi nói thất bại rồi sao sao có thể thất bại được cơ chứ không phải nói lần này ảnh sát môn sẽ toàn lực ra tay tuyệt đối không thất bại hay sao tứ vương tử đột nhiên đứng p h á t dậy đôi mắt đỏ ngầu lộ ra vẻ dữ tợn hát nhất q u ỷ gối trước mặt tứ vương tử âm chầm nói diện hạ thuộc hạ cũng không biết thuộc hạ chỉ nghe nói lần này ảnh sát môn phái ra một vị sát thủ võ tông cấp đà chủ còn có mấy tên sát thủ cấp bậc thiên võ sư nào ngờ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 d i ệ p huyền vốn tưởng rằng với kiến thức của hắn muốn luyện hóa chấn nguyên thạch này chắc hẳn là không phải quá mức khó khăn nhưng tới lúc hắn chính thức luyện hóa thì mới biết được muốn luyện hóa chấn nguyên thạch này khó tới mức nào lúc trước mình ở trong bảo khố tốn một canh giờ để luyện hóa một phần rất nhỏ của cơm chế phần đó thậm chí còn chưa tới một phần trăm của cơm chế d i ệ p huyền chỉ có thể tĩnh tâm lại từng chút từng chút công phá cơm chế bên trong tốn trọn vẹn một tháng hắn mới hoàn toàn luyện hóa được cơm chế bên trong chấn nguyên thạch đợi đến khi cảm nhận được kết cấu bên trong huyền bảo chấn nguyên thạch này diệu huyền liền chấn động hóa ra cơm chế mà h xuất hiện trước mặt của hắn chính là một tầng cơm chế phức tạp và tối nghĩa khác thời gian một tháng dòng c h ỉ có thể luyện hóa được một tầng cơm chế vòng ngoài của một món huyền bảo diệp huyền thật hết lời nào để nói đồng thời cũng khiến cho diệp huyền có chút tò mò đối với phẩm giai của trần nguyên thạch huyền bảo có cơm chế phức tạp như vậy theo như hắn đoán thì ít nhất cấp bậc cũng phải là huyền bảo thất phẩm trở lên về phần đẳng giai thật sự thì vì vẫn chưa thể phá vỡ toàn bộ cơm chế cho nên diệp huyền cũng không dám kết luận huyền bảo có cấp bậc cỡ này tư nhiên lại xuất hiện ở một tiểu quốc như lưu vân quốc diệp huyền n g h ĩ tiểu gì cũng không hiểu nổi mà đối mặt với tầng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 nhớ tới thiên vân bái tinh toa của mình khi xưa một khi thôi động thì như lưu tinh p h a không ngân hà n ổ tung lưu quang đủ màu tràn ngập không gian hào quang trói sáng tuyệt đối là xinh đẹp rực rỡ kinh tâm đập phách chương ba trăm chín mươi chín rời khỏi vương thành một lại nhìn bây giờ xem một quả cân đen xì trong lòng diệp huyền cảm thấy vô cùng bẩm b ự c đáng giá để mừng rỡ chính là uy lực của quả cân màu đen này vô cùng đáng sợ diệp huyền thôi động nó đập nhẹ một cái thôi mà thiếu chút nữa đã đập bể một lỗ trong tu luyện t h rồi trong lúc diệp huyền bế quan Tiểu tử điêu sau khi nuốt hạt trâu màu tím điêu khi kiệt thì giống sau màu thì như cũng lần â m vào trong yên bình lại. Lần lại. càn quét này toàn bộ vương thành đều r u n g chuyển từ các bộ môn đều bắt được rất nhiều người ở đài t r ạ m thủ gần như mỗi ngày đều có rất nhiều người đầu lịa khỏi cổ trong lúc nhất thời bầu không khí khắp vương thành đều trở nên căng thẳng nửa tháng sau một đội ngũ tập kết ở bên ngoài vương thành bên cạnh xe ngựa diệp huyền đang phải ứng phó với những người tới đưa tiễn diệp huyền đại sư ta sẽ ở vương thành chờ ngươi trở lại ngươi đừng có quên thời gian đó khô trần đại sư mỉm cười nói lúc trước khi diệp huyền xuất q u a n không lâu thì đã đồng ý với yêu cầu của lão đồng ý đại diện cho lưu vân quốc tới tham gia phủ quang đại hội của liên minh thập t ă n g quốc phù quang đại hội còn hơn bốn tháng nữa sẽ diễn ra diệp huyền hơn một năm nay chưa trở về nhà cho nên quyết định nhân dịp cơ hội này về nhà trước một chuyến dù sao thì tới chừng đó đi tham gia phủ quang đại hội còn không biết phải đi mất bao lâu còn mấy người khô trần thì tới đây đ ư ợ c tiễn ngoại trừ khô trần ra thì hoa la huyền la chiến vân ngạo tuyết bắt vương tử cũng tới đủ không thiếu mà hay đột nhiên tiếng võ ngựa vang lên liên hồi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 những cấm vệ quân này người yếu nhất cũng là cường giả địa võ sư tam dùm g a i do một thiên võ sư tứ g a i dẫn đầu đội hình có thể xem là vô cùng hùng hậu diệp huyền đại sư vị này chính là âu dương tiêu sơn thống lĩnh âu dương tiêu sơn thống lĩnh có thực lực siêu q u ầ n chắc chắn trên đường đi có thể giúp diệp huyền đại sư dẹp b ấ t không ít phiền thoái phó thống l ĩ n h cấm vệ quân âu dương tiêu sơn xin ra mắt diệp huyền đại sư thanh âm văn d i ề n một vị nam tử trung niên anh khí bừng bừng hăng hái đi ra từ trong đội ngũ người này mặc một thân khôi giáp màu bạc dưới hàng chân mày rậm rạp là một đôi mắt hữu th có â u dương tiêu sơn thống lĩnh đi theo n g ư ờ i trẫm cũng có thể yên tâm bọn họ ngoại trừ bảo vệ sự an toàn của ngươi ra còn mang theo ý c h ỉ của trẫm phong gia gia diệp phách thiên của ngươi thành diệp vương vương quốc nhất đàn g công có được lãnh địa thiên húc hành tình có bọn họ tới đó cũng thuận tiện cho diệp ra các ngươi quản lý hành tình triệu kính nhìn về phía mấy người â u dương tiêu sơn từ hôm nay trở đi các ngươi chính là tùy tùng của diệp huyền đại sư chỉ riêng mệnh lệnh của một mình diệp huyền đại sư mà thôi bao gồm cả trẫm cũng không được đã nghe rõ chưa dạ bệ hạ mấy người h u dương tiêu sơn hô to t â một tình trong thế trực tiếp tới trướng trở thành tư quân của hắn, đủ loại tư vị nổi lên trong lòng mọi người nhau. dặn này giống như nhóm quân bọn huyền quân hắn, nổi lên lòng người. khác hạ họ do loại giới lại mỗi cấm mọi m điều Diệp đại sư, của của Bệ vệ đủ vị số cấm vệ quân vốn còn cho rằng lần này chỉ là làm một nhiệm vụ n g h e xong bệ hạ nói như vậy thì trong lòng lập tức ngũ vị t ặ p trấn từ cấm vệ quân cao cao tại thượng trở thành tư quân của một gia tộc thậm chí là một thiếu niên tuy rằng có không ít người trên mặt không để lộ ra vẻ gì nhưng trong lòng cũng có chút không cam lòng diệp huyền đại sư âu dương tiêu sơn thống lĩnh chính là võ tông nhất trọng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 huyền thiếu những lời vừa rồi bệ hạ nói ta cũng nghe thấy rồi không ngờ diệp ra các ngươi nhoáng một cái liền trở thành diệp vương lãnh chủ của thiên h ú c hành tình chật trượt cái này tới lúc đó không bằng cũng cho ta quản một thành trì đi để ta thử cảm giác làm thành chủ một tí trong xe ngựa trần tinh cười ra nói lần này trở về trần tinh lãnh dinh bánh và phượng nu y t h cũng đi cùng luôn mọi người cùng nhau tới vương thành cũng hơn một năm rồi bọn họ cũng chưa từng trở về lần nào được thôi diệp huyền cười như không cười nhìn trần tinh một cái bất quá muốn đảm nhiệm chức thành chủ không nói tới chuyện có thực lực đủ để áp chế quần hùng ít nhất cũng không thể quá tệ hại như vậy đi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 nhất giai tới nhị giai há có thể đánh đồng với từ nhị giai tới tam giai trần tinh tam giận bất bình có gì đâu mà không thể đánh đồng ta từ nhị giai tới tam giai không phải còn tốn không tới một năm hay sao d i ệ p huyên thản nhiên nói trần tinh lập tức sụ mặt xuống huyền thiếu ngươi đừng có lấy ngươi ra để so sánh với ta ngươi là biến thái ta chỉ là người bình thường thôi lãnh dinh ánh và phượng nhu y yệ ngồi bên cạnh đều phi cười bất quá lời trần tinh nói cũng khiến cho lãnh dinh ánh và phượng nhu yệ cũng phải gật gù tán đồng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 đương nhiên là gọi huyền thiếu giống ta rồi trần tinh tĩu m g ô i nói âu dương tiêu sơn mần ra sau đó gật đầu vâng huyền thiếu đi thôi đưa ta đi gặp những người khác đi d i ệ p huyền đi tới trước đội ngũ nhìn về phía những người đang canh gác để phòng phía rừng cây lần này số cấm vệ quân mà triệu kính điều động cho hắn khoảng gần trăm người trong đó có thống linh âu dương tiêu sơn là võ tông ngũ giai nhất trọng còn có m ộ ư ơ i vị t h ủ linh cấp bậc thiên võ sư tứ giai ngoài ra những người còn lại tất cả đều là cường giả địa võ sư ở trong cấm vệ quân cũng thuộc cấp bậc đội trưởng lúc này mọi người đang để phòng canh ở bên ngoài khu rừng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 lúc này mấy người bọn họ mới hiểu được công pháp mà diệp huyền đã sửa đổi kia đáng sợ thế nào đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng khiếp sợ thân là cao tầng trong cấm vệ quân công pháp mà bọn họ tu luyện cũng không phải mặt hàng bình thường ở lưu vân quốc này trên cơ cản đều có uy danh hiến hách mà thiếu niên diệp huyền mười sáu tuổi này có thể khiến cho công pháp mà bọn họ tu luyện có thể để thăng tới mức này thực lực cơ ấy trước kia đừng nói là thấy căn bản là chưa hề nghe qua bao giờ công pháp h ắ n tiện tay sửa chữa một chút liền có thể để thăng phẩm giai của công pháp tạo nghệ cơ này đừng nói là võ tông ngũ giai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 Các n mười Diệp huyền nói tiếp huyền chặt vận ra trực tiếp chặt đức vận mệnh của mấy m người này Diệp u y cứ mãi do dự đến tận lúc này rồi mà còn không chịu đầu nhập vào mình rõ ràng không phải trong lòng có chỗ băn khoăn gì mà căn bản chính là kiểu người do dự không quyết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 mười ngày h sau đội ngũ rốt cuộc tiến vào thiên húc hành tình ven đường sơn lâm dập dạng đồng ruộng màu mỡ nhìn vào lanh điệm mà tương lai mình phải bảo hộ trong lòng của những cấm vệ quân này cũng là chăm muối một ngang một số thành trấn xuất hiện ven đường mấy người diệp huyền đều trực tiếp cách ra một đoạn cũng không đi vào u á i dày cho dù đi ngang qua một ít thành trì diệp huyền cũng không tiến vào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 m ặ c lâm thôn chúng ta tháng này chỉ có thể gom góp ra được bấy nhiêu tiền mà thôi k í n h xin các vị h ả o hán dơ cao đánh khẽ tiền bảo kê lần sau chúng ta nhất định sẽ góp bù vô phần lần này lao đầu kia run dày giơ tay đưa một túi tiền lên bên trong đặt một sắp huyền phiếu tổng số gần mười vạn một màn này khiến cho mấy người diệp huyền kinh ngạc không thôi nhìn thấy âu dương tiêu sơn không nhận túi tiền lao đầu lập tức nóng n ả y quỳ xuống không ngừng dập đầu các vị h ả o hán k í n h xin các ngươi rộng lòng từ bi mặt lâm thôn chúng ta lần này thật sự không thể nào gom ra được nhiều như vậy nếu không thì xin phong thả cho vài ngày nữa năm ngày thôi năm ngày sau các ngươi lại tới chúng ta nhất định sẽ gom góp đủ huyền tệ mà t h ô n trưởng nói nhiều với bọn họ làm gì lũ thổ phỉ uống máu ăn thịt người này chúng ta l i ề u mạng với bọn chúng trong đám người đột nhiên có một đám võ giả vừa ra mấy chục người nổi giận đùng đùng g ọ t tới chỗ mấy người diệp huyền ánh mắt kêu hận không thể bầm thây mấy người diệp huyền ra làm vạt đoạn vũ khí trong tay đều chém vào hào xuống người mấy người diệp huyền lùi lại sắc mặt âu dương tiêu sơn c h ầ m xuống không đợi gã lên tiếng một đám cấm vệ quân đã tiến lên ra tay một phen chỉ nghe tiếng rầm rầm rầm vang lên không ngừng cơ hồ chỉ trong né mắt mấy chục võ giả dẫn đầu kia đều nằm lộn trên đất, đau đớn kêu trên những võ giả còn lại nhìn thấy một màn này thì trong mắt có hoảng sợ cũng có phẫn nộ các vị hảo hán xin bất giận xin bất giận lao đầu thôn trưởng kia bỏ tới sợ hãi mở miệng thân thể không ngừng run rẩy diệp huyền n g ớ n mày các vị ta thấy hình như là các ngươi hiểu lầm chuyện gì rồi nói xong hắn quay sang âu dương tiêu sơn nói âu dương thống lĩnh cho ngươi thời gian một n é n nhang mau tìm hiểu rõ mọi chuyện nhìn thấy mấy người diệp huyền không có vẻ hung thân ác sát gì lao đầu kia lập tức ngây ngần cả người một lát sau âu dương tiêu sơn rốt cuộc cũng tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện lúc mới bắt đầu gần như tất cả thành chấn và thôn trang đều không đồng ý thậm chí còn lập nên đội ngũ chinh phạt thật không nở thực lực của uy hổ mã tập đoàn này vô cùng đáng sợ đội ngũ chinh phạt còn chưa đi tới doanh trại của đối phương thì đã bị chặn lại ở giữa đường từ thương tham trọng các thành chấn lớn vội vàng báo cáo tin này cho vệ thành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 bọn họ ở vương thành xưa nay đều không biết ở trong vương quốc cư nhiên còn có chuyện mã tạc đoàn kiêu ngạo c ỡ này tung hành o k h ắ p trốn phóng hỏa c ớ p của ngay cả quan phương cũng không làm gì được bọn chúng các vị hào hán các ngươi thật sự không phải uy hổ mã tạc đoàn sao lão đầu kia tới lúc này vẫn còn nghi hoặc nhìn mấy người diệp huyền vẻ mặt sợ hãi rõ ràng là đã bị đám mã tạc kia dọa tới mức cá mảnh rồi đại gia ngươi cảm thấy chúng ta giống mã tạc đoàn sao trần tinh không còn gì để nói giống giống lắm lúc này không chỉ lão đầu t h ô n trưởng ngay cả những thôn dân còn lại cũng gật đầu đám người hậu dương tiêu sơn cũng cầm nhín đường đường là cấm vệ quân của vương quốc c ư nhiên bị coi thành mã tặc thật không biết nói gì cho phải đại gia chúng ta thật sự không phải mã tặc lãnh dinh á n h và phượng nhu ý ghé bước ra từ trong xe ngựa dịu d à n g nói bây giờ ta tin rồi lão đầu nhìn hai cô s o n g liền g ậ t đầu trong đám mã tặc không có cô nương xinh đẹp như vậy huyền thiếu có mã đội tới đây một cấm vệ quân phụ trách canh gác ở bên ngoài đột nhiên tiến vào b m báo t r ư ơ n g bốn trăm linh năm là quan làm cướp một không bao lâu sau chỉ nghe tiếng võ ngựa lộc cộc dệt văng phía xa bụi mù của quận một đội ngũ mấy chục người ầm ầm lao tới nhanh chóng tới gần mặc lâm thôn đồng thời nháy mắt liền chia đội bao vây cửa thôn của mặc lâm thôn lũ cấp tới rồi toàn bộ mặc lâm thôn lập tức hoảng loạn nhìn thấy đám người kia mấy người diệp huyền rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao lao đầu nọ lại coi bọn họ thành bọn cướp rồi đám cướp này đều mặc khôi giáp trình tề uy phong lấm lấm bộ dạng kia so ra còn giống với quân chính quy của vương quốc hơn là cướp huyền thiếu khôi giáp mà lũ cấp này mặc hẳn chính là chế phục của thành vệ quân âu dương tiêu sơn nhắc nhở diệp huyền gật đầu hắn cũng đã nhìn ra điều này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 ta nói cho người biết, thôn chấn của thiên đô thành chính là thôn chấn của nói người chấn cho đột ô thôn thành tạc ta, chính chấn là đoàn ngươi của mặc các là uy hổ mã kệ b phận cho nào, đều ngoan ngoan đều đi ra a à. Đột nhiên tên đại hán khôi nô kia nhìn thấy lánh dính á n h và phượng n u y kìa đứng trong đám người trong mắt lập tức nổi ra cực p h ẩ mà vậy đi hai cô nương này ở lại đám các ngươi có thể đi đối mặt với đội ngũ hơn trăm người của diệp huyền đám cấp kia cư nhiên không chút sợ hãi rõ ràng là đã hoành hành ở đây q u e n rồi muốn chết một đám rắt rưởi cũng không biết vẽ một vũng ra tự soi coi bản thân mình là đức hạch gì trần tinh tức giận nói muốn chết chính là đám người các ngươi đó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 diệp huyền thấy cũng đủ rồi lúc này mới hâu ngừng các người rốt c u ộ các c ngươi là ai tên đại hán dẫn đầu kinh sợ nhìn mấy người âu dương tiêu sơn gã cũng là cường giả cấp bậc địa võ sư c ư n h i ê n bị những người này đập một cái ngã lăn quay ra đất không thể phản kháng được mảy may thực lực của đám người kia quả thực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ bút diệp huyền đạp lên người tên đại hán kia lạnh giọng nói bây giờ là ta tới hỏi các ngươi đám uy hổ mã tặc đoàn các ngươi từ đầu tới đây có bao nhiêu người đại bản doanh ở chỗ nào mau nói ra tên đại hán kia cắn răng lạnh lùm nói ngươi có biết chúng ta là ai không Còn không mau thả chúng ta ra, không thì ngay cả không bằng không ngay thiên vương láo tử cũng không cứu được các Đúng vậy, thả thì mò ta ra, lũ o tử c ngu không c ứ được các ngốc ư ngươi ngươi ngươi ơ i phải Đúng đoan, định chúng bằng không chắn bọn nhất không vậy, thả ta thì chết. ta, ta thể chắc phế Các cám cam đoan, các ra, dám s n thiên thành này. ngu n g g sót ra khỏi đô Lũ ố từ lâu tới dám ra tay với uy hổ mã tặc đoàn chúng ta chẳng lẽ trước khi ra ngoài không chịu thăm dò trước hay sao rất nhiều mã tặc nằm bò trên đất đều kêu gạo tới lúc này rồi mà vẫn còn giữ nguyên vẹn kiêu ngạo ánh mắt của diệp huyền phát lệnh giết hết cho ta chỉ nghe tiếng phập phập phập vang lên liên tục cấm vệ quân đi theo diệp huyền đều giơ tay chém xuống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 dù sao thì đoàn mã t ạ c huyết đao trại ở la nguyệt thành lúc trước thành chủ lãnh thiên tiến hành tiêu trừ mấy lần cũng không thành công đấy thôi chỉ là sở dĩ tiêu trừ đoàn mã t ạ c huyết đao trại kia thất bại hoàn toàn là bởi vì huyết đao trại quỷ kế đa đoan trốn sâu vào bên trong hát phong lĩnh tung tích khó g i nhưng ở phụ cận tỉnh thành này là một mảnh bình nguyên cho dù có chút sơn lâm khe núi thì cũng không thể nào để cho một đám mã t ạ c trốn tới mức không thể nào tìm ra được ngược lại uy hổ mã t ạ c đoàn hoành hành mấy tháng ở nơi này tiêu trừ mấy lần đều không thành công vậy thì khiến cho người ta có điều suy nghĩ rồi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 sợ chính là mấy người diệp huyền cư nhiên phóng đạn tín hiệu ra mừng chính là một khi đạn tín hiệu bắn ra thì tất cả mã tặc xung quanh nhìn thấy đều sẽ chạy tới tới lúc đó mình có thể được cứu rồi quả nhiên đạn tín hiệu phóng ra không bao lâu thì đằng xa liền chuyển tới từng hồi tiếng vó ngựa r ồ n dập đinh thai nước góc từng đội mã tặc vội vàng chạy tới m ặ c lâm thôn sau nửa canh giờ gần như có hơn ba trăm tên ngồi về bên ngoài m ặ c lâm thôn cả đám đằng đằng sát khí thôn trưởng và các thôn dân của m ặ c lâm thôn nhìn thấy một màn như vậy thì gần như lục tục trận mắt té xịu trong lòng mặc niệm xong đời rồi xong đời rồi trước mắt bao người một đội mã tặc có khí thế rõ ràng khác hẳn những tên mã tặc khác rốt cuộc cũng chạy tới nơi đám mã tặc đang tụ tập ở gần đó đều nhường ra một lối đi tên dẫn đầu mặc khôi giáp màu bạc ánh mắt bén nhọn đi tới trước mặt mấy người diệp huyền trong mắt tản ra quang mang khiến lòng người k i n h sợ đại nhân cứu ta cứu ta đi tên đại hán kia nhìn thấy nam tử ngân giáp kia đi tới thì lớn tiếng kêu lên Chương 407, đầu đôi sự việc. đồ vô dụng nam tử ngân giáp kia lạnh lùng liếc mắt nhìn gã một cái sau đó lại nhìn mấy người diệp huyền n h a mắt lạnh lùng nói rốt cuộc các ngươi là ai dám hạ sát thủ với uy hổ mã tặc đoàn chúng ta có biết hậu quả là gì hay không diệp huyền không trả lời chỉ cười lạnh vung tay lên lưu h i ể u long đứng bên cạnh lập tức vung tay chém xuống p h á t một tiếng tên đại hán khi nay hay còn b a n xin la hét n à y kêu lên một tiếng đau đớn sau đó đầu lịa khỏi xác tất cả cấm vệ quân đều cười lạnh nhìn đám mã tặc kia t i ê u ngạo quá t i ê u ngạo mà ánh mắt của rất nhiều mã tặc có mặt ở đây đều trở nên dữ tợn trong mắt của tên nam tử ngân giáp kia đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang dám giết người của uy hổ mã tặc đoàn chúng ta xem ra các ngươi có địa vị thế nào đều đừng hòng bình yên rời khỏi nơi này nữa bước tất cả ngay lệnh giết h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 còn Âu Dương Âu trong i nhiên cười, ê u Sơn sức vẫn thản nhiên mỉm cười, không thì chút t mỉm mẻ. lòng nam tử ngân giáp kia n h hãi, g còn h chưa kịp bình tĩnh ánh mắt quét nhìn khắp bốn phía thì lại càng hoảng sợ hơn nữa chỉ mới chốc lắp thôi hơn ba trăm tên thủ hạ mà gã mang tới cư nhiên tử thương thảm trọng chết hơn một nửa bây giờ chỉ còn lại hơn một trăm người đang đau khổ trèo trống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 âu dương tiêu sơn xài bước đi ra vươn tay t r ộ p về phía đỉnh đầu của nam tử ngân giáp nam tử ngân giáp thấy vậy thì trong lòng vừa sợ vừa giận thôi động toàn bộ thực lực trở tay đánh một trường hạt ngọc nhỏ nhoi mà cũng muốn tỏa ra h à o quang âu dương tiêu sơn cười lạnh hạ tay xuống k ì n h phong phong ra bao vây toàn bộ xung quanh người tên nam tử mặc ngân giáp kia nam tử ngân giáp kia chỉ cảm thấy khó thở dâng lên huyền lực run r ậ y phun ra một ngụm m g u tươi một chân quỷ xuống quỷ c h i n đất toàn thân vô lực còn chưa kịp phản kháng liền bị âu dương tiêu sơn túm lấy hai tay nháy mắt liền bị bắt vo tông ngũ dai g á khiếp sợ nhìn âu dương tiêu sơn, thân thể run đối phương có thể dễ dàng bắt lấy gã như vậy tuyệt đối là cường giả võ tông ngũ dai tiếng kêu la thảm thiết vang lên không dứt sau một nén nhang toàn bộ cửa ra vào mặt lầm thôn đều không còn một tên mã tặc nào có thể đứng thẳng nữa chỉ còn lại máu tươi lênh láng đầy đất giống như làm thành một con sông bằng máu huyền thiếu ba trăm hai mươi sáu tên mã tặc tất cả đều bị bêu đầu rồi lưu h i ể u long đi tới trước mặt diệp huyền quỳ xuống đất cung kính nói trên mặt mang theo vẻ cung nhật không chỉ gã gần như tất cả cấm vệ quân xung quanh lúc này đều nhìn diệp huyền bằng ánh mắt vô cùng cung nhật trong mắt lộ ra tất cả đều là vẻ sùng bái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 nếu như dám phản bác thì người cũng không cần nói nữa là thật hay giả diệp huyền ta tự nhiên biết rõ ngươi ngoan ngoãn nói ra chân tướng thì tốt nếu dám giấu diếm ngươi có tin hay không ta có rất nhiều cách có thể khiến cho ngươi nói thật ra bất quá tới trường đó thì sẽ không dễ chịu như bây giờ đâu lời nói của diệp huyền cũng không tàn nhẫn thế nào nhưng lọt vào trong thai của tên nam tử mặc ngân giáp này thì khiến từ đáy l ò n g của gã dâng lên một cỗ sợ hãi gã ẩn ẩn có cảm giác lời thiếu niên này nói tuyệt đối không chỉ là nói xuân được ta nói cắn răng một cái nam tử mặc ngân giáp rốt cuộc khai thật tất cả mọi chuyện ra chuyện ta biết cũng không nhiều lắm bất、quá. ngụy hoành tỉnh đốc muốn làm như vậy cũng có liên quan tới lãnh chúa mới của thiên h ú c hành tỉnh hóa ra chuyện triệu kính ban thiên h ú c hành tỉnh cho người khác làm lãnh địa tuy rằng còn chưa công khai khắp vương quốc nhưng một số quyền quý của vương quốc đều nghe được một chút phong thanh ngụy hoành thân là tỉnh đốc của thiên h ú c hành tỉnh là bá tức của vương quốc việc này đương nhiên cũng sẽ chuyển tới hai của gã tuy rằng gã không rõ lời đồn này là thật hay giả cũng không biết được người được phong làm lãnh chúa mới của thiên h ú c hành tỉnh là ai nhưng căn cứ theo nguồn tin thì ngụy hoành cũng có chút tin vào lời đồn này một khi thiên hữu hành tỉnh trở thành lãnh địa của người khác thì tỉnh đốc như gã rất có thể sẽ bị bãi miễn cho nên gã liền nghĩ ra cách này. trước khi đối phương được thụ phòng vơ vét sạch sẽ tài sản trong thiên h ú u hành t ỉ n h chỉ là nếu trắng trận vơ vét tài vật trong t ỉ n h phố thì nguy hiểm quá lớn dễ dàng để bại lộ bản thân cho nên gã liền nghĩ ra một cách khác để cho thủ hạ ngụy ra cùng thành vệ quân của tỉnh thành giả làm cướp thu tiền bảo kê ở các thành trấn dưới trướng tỉnh thành tới lúc đó nếu thiên h ú u hành t ỉ n h thật sự bị bệ hạ ban cho người khác lãnh chúa mới tới nhậm chức thì cũng chỉ có thể truy quét một lũ cấp hư vô không tìm tới trên người gã tên ngụy hoành này đúng thật là quá hẹn hạ kẻ như vậy cứ nhiên còn có thể đảm nhiệm chức tỉnh đốc một tình không thể tha được không thể tha thứ cho hắn được đúng là tội đáng chết và lần huyền thiếu thiên húc hành tỉnh này là lãnh địa bệ hạ ban cho diệp ra các ngươi há có thể để cho những bệ lũ làm trái với pháp luật này hoành hành ở đây được đám người âu dương tiêu sơn đều kinh ngạc tới mức trận mắt há h ố c m ổ m bọn họ thật sự không thể nào ngờ cái gọi là h uy hổ mã tập đoàn này c ư nhiên lại là do tỉnh đốc của thiên húc hành tỉnh cố ý làm ra mục đích chính là vì trắng trận cướp sạch sẽ tài sản trong hành tình trước khi mình rời trước huyền thiếu tên tỉnh đốc ngụy hoành nhất định không thể tha được ánh mắt của âu dương tiêu sơn trở nên giá lạnh diệp huyền gật đầu nhìn tên nam tử mặc ngân giáp kia lạnh giọng nói tất cả tài vật mà các ngươi cướp bóc được bây giờ đang để ở đ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 trước khi đi tới tỉnh thành diệp huyền liền hỏi thăm lưu vân long về tình huống trong tỉnh thành hồi đại nhân nguy hoành t ỉ n h đốc dưới trướng có nhiều cao thủ tụ tập mạnh nhất hẳn là đệ nhất cao thủ phương thiên hồng đại nhân trong quý phủ của hắn người này là võ tông nhất trọng cũng là đệ nhất cao thủ của thiên húc hành t ỉ n h ngoài ra nguy hoành t ỉ n h đốc đối với thành vệ quân và quân đội đóng quân ở thiên húc hành t ỉ n h cũng có khả năng khống chế rất lớn lưu vân long không dám giấu diếm trước mặt diệp huyền nói hết tất cả những gì mình biết ra chương bốn trăm lẻ chín lòng động sắc khí hai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 t h người đi giúp ta một chuyến diệp huyên lấy một khối lệnh bài ra giao cho lưu hiểu long sau đó nhỏ giọng phân phó vài câu cho gã lưu hiểu long nhận lệnh xong thì nhanh chóng thoát ly khỏi đội ngũ biến mất trong tầm mắt của mọi người ngoại trừ giả làm cướp lén vơ vét tình cố ra ngươi còn biết mụy hoành còn thủ đoạn vơ vét của cải nào nữa hay không Đại nhân, ngoại nhân, của của trên mặt diệp huyền không lộ vẻ gì nhưng trong lòng lại động sắc khí sau khi triệu kính tứ phong thiên húc hành tình cho diệp ra bọn họ xong thiên húc hành tình này gần như đã thành tài sản của diệp ra bọn họ rồi tên i ngụy hoành này dám to gan lớn mật cấp đoạt tài sản của thiên húc hành tình cho dù diệp huyền có nhân từ tới đâu đi chăng nữa thì trong lòng cũng nhịn không được mà động sát cơ huống hồ gì ngụy hoành còn để cho thủ hạ của gã giả trang làm cấp hoành hành ở thiên húc hành tình không việc gác gì không làm hành vi như vậy nếu như không giết gã thì diệp huyền sẽ cảm thấy có lỗi với lương tâm của mình mang theo sát khí đằng đằng đám người nhanh chóng đi về phía tỉnh thành của thiên húc hành tình hai ngày sau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 Bất quá p h ầ nhưng lớn c ỉ thiết chi ở những thành trì thú thù chi những cạnh, hình hành, hoặc nơi hiếp, đại có ở bên cần là bị yêu uy l kẻ ợ tỉnh ư Nhưng ớ mới n an toàn của thành chỉ, vì để cho tài chính sung nên g sĩ sự bảo cho cho vào. vệ vì của ra trì, tài túc một chút cho nên mới thu t phí để thành của thiên húc hành tỉnh này c ư nhiên còn thu phí vào thành loại chuyện thế này diệp huyền mới nghe nói lần đầu tiên rất nhanh đoàn người của diệp huyền liền bị thị vệ canh cửa ngăn lại phí vào thành mỗi người một huyền tệ các ngươi nhiều người như vậy coi như tính chắn cho các ngươi một trăm huyền tệ một huyền tệ không phải là nhiều nhưng trần tinh lại lạnh lùng nói ra vào thành cũng phải trả tiền ả vương quốc từ khi nào lại có quy định này vậy thành vệ quân xứ sở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 diệp huyền thản nhức cười ngăn cản trần tinh đang nổi giận đùng đùng lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên thành vệ quân kia nhìn cái gì mà nhìn hả tên thành vệ quân kia bị diệp huyền nhìn mà trong lòng run lên sợ hãi cho nên cố mạnh miệng nói còn không mau tránh ra cho ta lúc này lưu vân long nội vàng đi lên phía trước lạnh giọng quát ngươi lại tính là cái thá lưu l ư u thống lĩnh tên thành vệ quân này hãy còn chuẩn bị mắng nhất một trận đưa mắt nhìn qua thấy lưu vân long thì sợ tới mức run lên lầy bầy thiếu chút nữa quỳ giảm xuống đất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 trần tinh tức giận nói diệp huyền thản n h i ê nói n trừng phạt vài tên thành vệ quân thì làm được gì chỉ đ ả thảo kinh xà mà thôi dễ sinh ra chuyện không đáng có chúng ta trực tiếp tới tìm tên ngụy hoành tình đốc kia ta muốn xem xem rốt cuộc kẻ này là nhân vật thế nào xin các vị đại nhân đi theo ta phụ đệ của ngụy hoành tình đốc ở bên này lưu vân long đi trước dẫn đường đúng lúc này một đám võ giả đột nhiên chạy ngang qua chỗ mấy người diệp huyền mau mau tới phường thị xem đi hình như thành vệ quân đang muốn nghiêm phong tiệm thuốc của diệp ra ở phường thị đó cái lũ thành vệ quân trời đánh này diệp ra chính là gia t ộ c có lương tâm nhất ở thiên húc hành tình chúng ta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 Đặc đan đặc hiệu hồi khí đan và đặc hiệu và trong ụ huyền đan, một năm nay, khởi cực nhanh ở thiên húc hành tình chúng nay, đan, năm ta, một quật t ở ngoại cực ừ những điều này, tiểu nhân không biết gì nữa hết. gì điều tiểu biết t r lòng lưu vân phong trận động nghĩ tới chuyện diệp huyền cũng là họ diệp lập tức nói đại nhân tại hạ cũng biết đôi chút về diệp g i a này gia chủ diệp g i a tên là diệp triển hùng là một tiểu gia tộc ở la nguyệt thành hình như có chút quan hệ với hiệp hội luyện d ư ợ c sư một năm nay tiệm thuốc của diệp g i a trải rộng ở các thành t r ì ở thiên húc hành tỉnh chúng ta cũng nhắc lên một trận sóng gió ở tỉnh thành làm ăn buôn bán cũng khá lớn tỉnh đốc đại nhân trước t i ê một mực có lòng ấp n g ẽ diệp da này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 diệp h u y ê n nhau mắt trong mắt lóe ra hải quang đoàn người lúc này liền nhanh chóng đi về phía mấy võ giả kia chạy đi khi nãy đại nhân xin đi theo ta ta biết do tiệm thuốc của diệp ra nằm ở chỗ nào trong phương thị lưu vân phong cũng tỉnh táo lại dọc theo đoạn đường đi này gã cũng biết thân phận của mấy người â u dương tiêu sơn c ư nhiên lại là cấm vệ quân của vương thành mà â u dương tiêu sơn còn là phó thống lĩnh cấm vệ quân cấm vệ quân c ủ a vương quốc là cơ cấu thế nào thân là thống l ĩ n h thành vệ quân của thiên húc hành tỉnh như lưu vân phong đương nhiên biết rõ nói thẳng ra thì cấm vệ quân của vương triệu kính bệ hạ của lưu vân quốc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 diệp triển vân và diệp triển hùng đang tức giận nhìn một đám thành vệ quân trước mặt sắc mặt tái nhợt khó coi các h ạ công hiệu của đan dược diệp da chúng ta xưa nay luôn được khen ngợi không rước ũ n g không hề có bất kỳ tác dụng phụ gì các ngươi dựa vào cái gì mà muốn chúng ta giao nộp đan dược niêm g h phong cửa hàng của chúng ta chứ diệp phách thiên lão da trừ trứng mắt dâu tóc dựng đứng đúng vậy tiệm thuốc của diệp da chúng ta trải rộng khắp thiên hốt hành tỉnh chưa từng có tin tức không tốt nào tiền thuế phải giao cũng chưa bao giờ thiếu một xu các ngươi căn bản không có tư cách niêm phong chúng ta muốn gặp tình đốc đại nhân diệp mô mới biết tiệm thuốc của diệp da ta rốt cuộc vi phạm điều gì? trong mắt của mấy người diệp triển hùng đều lộ ra vẻ tức giận lớn dọa quát không chút nhân lượng ha ha ha vi phạm điều gì hả tên đầu lĩnh phía đối diện là một thanh niên có vẻ ngon độc tuổi t r ư ờ n g ba mươi ánh mắt vô cùng âm trầm diệp ra các ngươi sản xuất đan dược bất chính còn hỏi ta là vi phạm điều gì sao ta sẽ nói cho các ngươi biết diệp ra các ngươi không tuân theo rất nhiều quy định địa phương nếu muốn biết rõ thì vào trong đại lao mà hỏi đi chương bốn trăm mười một diệp ra gặp n g uy hai gã vung tay lên niêm phong hết toàn bộ đan dược của diệp ra cho ta có kẻ nào kháng lệnh thì rất không cần hỏi nào vào bên trong t i ệ m thuốc đập phá một phen trong nháy mắt cả tiệm thuốc trở thành một đống bừa b ụ n đủ loại đan dược và dược liệu đều lăn lông lốc trên mặt đất lũ trời đánh các ngươi d ừ n g tay mau dừng tay cho ta diệp phách thiên lão ra từ hai mắt đỏ ngầu muốn bước lên ngăn cản các ngươi làm gì đó mau lùi lại cho ta nếu không thì đừng trách chúng ta đao kiếm không có mắt một đám thành vệ quân la lớn ken ken ken rút chiến đao bên hùng ra vây kín mấy người diệp phách thiên sắt khí trên người phóng thích toàn bộ không hề che giấu chút nào phụ thân diệp triển vân kéo lão ra từ lại trầm giọng nói phụ thân ạ dám nhị đi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 chưa bao giờ làm những chuyện gì thương tiên hại lý t i ệ m thuốc các ngươi cũng đã nghiêm phong rồi dựa vào cái gì mà bắt chúng ta về trị an sở chứ mấy người diệp phách tiên cũng không phải kẻ ngu ngốc mấy ngày nay bọn họ cũng nghe được một số lời đ ồ n đái ngụy ra đang trắng trợn cướp bóc vơ vét tài sản của các đại gia tộc hôm nay nhìn thấy hành động này của đối phương thì sao có thể không hiểu được đối phương rõ ràng là muốn ra tay với diệp ra bọn họ hơn nữa rất có thể thứ đối phương muốn chính là đan phương của ba loại đan dược của diệp ra bọn họ dựa vào cái gì sao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 một đôi bàn tay màu đen cực lớn t r ộ p về phía mấy người diệp phách thiên ầm ầm m ộ t trường này của gã đánh ra kinh khí khủng bố giống như b i ể n gầm dậy sóng c u ố n p h n g mọi thứ huyền lực bành trướng nháy mắt liền bao vây toàn bộ mấy người diệp phách thiên âu dương phong không xong người này chính là thống lĩnh phủ thành chủ thiên húc hành tỉnh thiên võ sư tam trọng t r i ể n vân t r i ể n hùng các ngươi mau chạy đi diệp phách thiên lão ra t ử lao ra đầu tiên chặt ở trước mặt đối phương muốn tranh thủ tìm một đường sống cho những người còn lại của diệp ra ầm ầm hai thủ trưởng va chạm trên không trung thân hình của nam tử mang đấu đồng mặc áo đen kia chấn động dưới một trường này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 đánh tới mức diệp phách thiên lão gia t ử thổ huyết bay ra chương 412, diệp huyền tới rồi một phụ thân diệp t r i ể n vân thấy thế thì gầm lên một tiếng vội vàng đứng cạn trước người diệp phách thiên chặn đứng thế tấn công khủng bố của âu dương phong nếu như không phải diệp t r i ể n vân cứu viện kịp thời thì diệp phách thiên lão gia t ử sợ rằng đã bị đánh trọng thương triệt để bị phế đi rồi t r i ể n vân không phải ta đã nói ngươi mau chạy đi rồi hay sao lão gia t ử trận chừng hai mắt tức g i ậ n tới mức lại phun ra thêm một mùa máu ánh mắt của mấy người diệp triền vân vô cùng kiên quyết phụ thân diệp gia chỉ có nam nhi chết trận không có phế vật bỏ trốn ha <cười> ha hay không o một c â đúng chết hết đi. Tên mang đấu đồng áo đen cho dù là công pháp thiên phẩm cũng không lịch thiên tới mức này mới đúng chứ trong lòng âu dương phong vừa mừng vừa sợ hai người điên cùng đánh thành một đoàn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 mong áp giải đám người kia vào đại lao trị an sở ngụy quang ta muốn đích thân thẩm vấn bọn chúng xem diệp da bọn chúng vì sao dám tự ý làm b ậ y sản xuất đan dược trái phép ở thiên hữu ú chúng c hành tỉnh chúng ta. Dạ. Một đám thành ta. Một Dạ. đám vệ hành ư ơ n Xong n g thị. rồi, Diệp ra tình i u a sợ c n g ta chúng i c ta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 đám thành vệ quân áp giải người của diệp ra đi ở phía trước đều kêu la đau đớn nằm l ă n quay ở cửa p h ư ờ n g thị thiếu tay đứt chân máu tơi ư rằng ruột đau đớn kêu trên ở trước mặt bọn họ là một gã v õ giả mặc khôi giáp màu bạc tay cầm chiến đao một thân s á t khí n g ụ ồ n ngụt giống như một pho tượng chiến thần đứng c h ặ n ở cửa ra vào khí tức phát ra từ trên người khiến cho người khác cảm thấy vô cùng sợ hãi các hạ là ai dám đả thương thành vệ quân chúng ta một tên đội trưởng thành vệ quân tức giận bước lên nói được một nửa thì đột nhiên có ánh đau xẻ qua tên đột trong chốc lát lại không chết được đau đớn ngã ra đất kêu t r n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 một thanh âm quen thuộc vang lên bên thai của mấy người diệp phách thiên bọn họ kinh ngạc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy diệp huyền đang bước vội tới huyền nhi sao ngươi lại tới đây mấy người diệp phách thiên gần như không dám tin vào hai mắt của mình diệp huyền không phải đang học tập ở huyền linh học viện ở vương thành hay sao sao lại xuất hiện ở tỉnh thành của thiên húc hành t ỉ n h được phụ thân gia gia các ngươi nhìn thấy bộ dạng chật vật thương thế đ ầ y mình máu tươi tôn u trào trên người của bọn họ trong lòng diệp huyền đột nhiên chầm xuống sau đó liền bốc lên một ngọn lửa dặn h ừ n hực không thể nào dập tắt được hắn lấy đan dược ra cho mấy người ăn vào ánh m người người ắ sau, sau khi nhìn g y u thấy í a đ người vừa tới cũng là người của diệp ra vẻ cảnh giác trong mắt ngụy quang lập tức biến mất thay vào đó là vẻ dữ tợn thật đúng là thiên đường có lối ngơi không đi Địa đã đây đi. cửa ngục không cửa ngươi lại xung vào, nếu như ngươi đã tới đây rồi thì cũng cả thì lưu lại tới rồi lại vào, Tất một ọ bọn họ i người lại ngoại vài Diệp Gia cần phải giữ lại nghe lệnh, nếu như phản khoáng, tên tầng cần cho bao ta, cao của vây trừ dám m hơi thở thì những còn lại, không hỏi. người lại, giết một còn cần Dạ, đám thành vệ quân không ngừng mua tới khoảng chừng mấy trăm người bao vây mấy người diệp huyền kín không một kẽ hở lần này ngụy quang tới niêm phong tiệm thuốc của diệp gia mang theo mấy trăm tên thành vệ quân chính là vì không muốn để cho bất kỳ người nào của diệp gia chạy thoát thấy chàng cảnh như vậy k h o miệng ngụy quang lộ ra một nụ cười lệnh thực lực của tên nam tử mặc ngân giáp k i ê n mạnh thật đấy nhưng ở thiên húc hành tình này mỗi người bên phe mình phun một ngụm nước bọn cũng có thể dìm chết gã cũng dám tới nơi này làm cản đúng là không biết sống chết khoảng chừng mấy trăm tên thành vệ quân cầm vũ khí trong tay nhào lên sát khí toàn thân bốc lên một ngụt huyền nhi sao ngươi lại tới đây lúc này mấy người diệp phách tiên h cũng đã bất chấp thăm hỏi diệp về nữa cắn răng một cái dặn dò huyền nhi lát nữa tới khi đánh nhau thì ngươi lùi lại phía sau tìm cơ hội rời khỏi nơi này đi nhớ kỹ nhất định không thể vì chúng ta mà ở lại đây có biết hay chưa ra ra không cần lo lắm đâu diệp huyền lắc đầu nhìn về phía đám thành vệ quân đang bao vây kia đột nhiên nói đợi đã ngụy quan g cười lạnh sao hả ngươi muốn nói cái gì bất quá muốn nói gì thì có thể đợi tới đại lao rồi hay nói bản công tử không rảnh mà nghe các ngươi nói nhảm các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì mau bắt lại cho ta gã vừa mới nói xong thì đám thành vệ quân xung quanh đột nhiên nhào tới chỗ mấy người diệp huyền ánh mắt diệp huyền trở nên lạnh lẽo trong số đám thành vệ quân này mặc dù không có cao thủ định tiêm gì nhưng số lượng rất đông thiên võ sư cũng co vài tên ngụy quan và tên đứng bên cạnh gã cũng là cao thủ trong thiên võ sư bản trong lòng diệp huyền cảm thấy vui vẻ ánh mắt lạnh lẽo lạnh dọa quát ta đang ở đây tất cả mọi người nghe lệnh giết vào đây cho ta kẻ nào dám ngăn cản thì ngoài dết không cần hỏi ha ha ha tiểu tử ngươi đang lên cơn điên nơi ạ ngụy quang khẽ giật mình sau đó trợn bật cười ha hả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 ở đây có rất nhiều thành vệ quân đã được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng lọt vào tay của đám người này thì lại giống như đang chặt dưa thái rau vậy căn bản không đỡ nổi một trận đều đổ máu tại chỗ đầu mình cách biệt chỉ mới một chút thôi mấy trăm nam tử mặc ngân giáp đằng đằng sát khí liền đi tới sau l ư n g diệp huyền thuộc hạ tham kiến huyền thiếu một nhóm người này cũng lớn tiếng hô thanh â m như sấm rền khiến lỗ thai của võ giả ở đây đều hoang long khó chịu thiếu chút nữa té ngã xuống đất ánh mắt ngụy quang trở nên đông trầm nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của diệp huyền thậm chí còn cười lạnh nhìn g á thì trong lòng của gã lập tức trầm xuống Nhóm cao thủ này từ đâu tới? Ánh n thủ mắt cao từ tới? đâu gã ụ y tuy quang quân quả nhiều đều của cao của nên ngưng trọng,、tuy、rằng nhân số đội ngũ của đối phương không nhưng người thành mình bọn như trở thủ, thực tôm kép mà thôi. họ chỉ số so đối đội mỗi với kép lắm, là mà vệ âm thầm dặn d o thân tín bên cạnh lẹn ra từ phía sau trở về phủ thành chủ tìm vệ binh sau khi làm xong xuôi mọi việc thì ánh mắt của gã mới trở nên chấn định một chút lạnh giọng hỏi rốt cuộc các ngươi là ai chẳng lẽ các ngươi không biết nơi này là địa bàn của thiên húc hành t ỉ n h chúng ta hay sao diệp huyền lạnh lùng mở miệng chúng ta là ai thì ngươi không cần phải biết bất quá ngươi dám đả thương tộc nhân của diệp ra ta diệp huyền ta hôm nay muốn để cho ngươi biết rõ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 ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đối phương đột nhiên ngụy quang liếc mắt nhìn qua một thân ảnh sau đó lập tức giật mình hoàng hốt nói lưu thống lĩnh tại sao lại là n g ư ơ i sao ngươi lại đi cùng với bọn họ đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra lưu vân phong là thủ hạ của ngụy gia bọn họ thống l ĩ n h thành vệ quân tình thành thủ lĩnh đoàn mã tặc được bọn họ phái đi ra cướp đoạt tiền tài hai ngày trước vừa mới đi ra ngoài cướp tiền thôi mà chỉ s a o bây giờ gã lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa lại còn đứng chung một chỗ với người của diệp ra nữa trong lòng ngụy quang đều cảm thấy không hiểu gì hết nhưng cũng tràn ngập dự cảm bất thường trong mắt lưu vân phong hiện lên một t i a kiên quyết lạnh lùng nói ngụy quan g thiếu gia ngụy ra các ngươi hoành hành vô pháp vô thiên ở thiên húc hành tỉnh lại còn để cho chúng ta giả trang làm cướp đi cướp đoạt tài nguyên của các thôn trang thành trị ở thiên húc hành tỉnh đúng là khiến nhân thần cộng vẫn làm đủ việc ác lưu vân phong ta mặc dù không phải loại người tốt lành gì nhưng cũng không phải loại không biết tốt xấu tiếp tay cho kẻ ác hôm nay lưu vân phong ta đã bỏ gian t a t theo chính nghĩa đầu phục diệp huyền đại nhân diệp huyền đại nhân là người tâm địa nhân tử ta khuyên hai người các ngươi cũng nên đầu hàng đi chỉ cần hai người các ngươi ngoan ngoan khai ra âm mưu của người già bỏ gian tả theo chính nghĩa ta tin tưởng diệp huyền đại nhân tuyệt đối sẽ chừa cho các ngươi một con đường sống bây giờ tất cả thành vệ quân đều nghe lệnh ta vùng vũ khí xuống nếu không thì đừng trách bản thống l ĩ n h ra tay độc c á c vô tình ánh mắt lưu vân phong quét ngang b ố n phía ánh mắt sắp bén một màn bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều khiếp sợ ngây người tại chỗ tất cả thành vệ quân còn lại đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi vẻ mặt ngỡ ngàng còn những võ giả vây xem q i ệ thì cũng trận mắt há hớ mồn lưu vân phong Trước vị h ố ngươi lĩnh thành vệ quân n vệ của g c h í nói h nhiên là rào do dám táo Nguyễn ngươi ăn sung. Nguyễn Quang giận giận trận tròn Nguyễn Quang, Gia ngươi cây cây ta bạt, tí mặt, tức đề cư mắt. Ngụy quang, nói vậy là sai rồi tuy rằng lưu vân phong ta là thống l ĩ n h do ngụy gia các ngươi bổ nhiệm nhưng cũng là con dân của lưu vân quốc chứ không phải tư quân của ngụy gia các ngươi hôm nay ngụy gia các ngươi làm nhiều điều trái với luật pháp của vương quốc lưu vân phong ta đương nhiên phải quân pháp bất vị thân ra sức vì nước ngươi ngụy quang tức tới mức phun ra một búng máu gã thật không ngờ ở trên địa bàn của gã cư nhiên lại xảy ra chuyện thế này đủ rồi không cần phải nói nhiều nữa lưu vân phong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 đối mặt với nguy quang cũng không hề nương tay chút nào đánh qua mấy lượn nguy quang liên tục lùi lại phía sau c ấ p bộ lảo đảo lưu vân phong đột nhiên đánh lên một trưởng đánh trúng ngực của nguy quang chỉ nghe bù một tiếng nguy quang nặng nề g h bay ra ngoài trong miệng phun máu ồ ồ xương sườn nháy mắt liền gây nát một nửa lưu vân phong ngươi nguy quang hoảng sợ mở miệng lại bị lưu vân phong đạp một c ư ớ c lên ngực đau đớn kịch liệt lại khiến cho gã lại phun ra một búng máu nữa lưu vân phong nhanh chóng bắt chói nguy quang lại giải tới trước mặt diệp h u ề n quỷ xu nói đại nhân tội nhân lưu vân phong may mắn không làm đủ sứ mệnh một bên khác âu dương phong cũng bị mấy cấm vệ quân liên thủ bắt chói khoe miệng của gã vẫn còn trào máu tươi ánh mắt hung tợn chửi ấm lên tên chết tết i kia có ngon thì ngươi cứ g i ế t ta đi và không đợi lát nữa nếu như ngươi rơi vào trong tay ta thì ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết Phật! gã còn chưa nói xong thì đột nhiên một đạo đao quan g xuất hiện thủ cấp âu dương phong trận t r ừ n g hai mắt bay thẳng lên trời máu tươi phun ra cao hơn một t r ư ợ n g nếu như ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi diễm viên thản nhiên nói một cách nhẹ nhàng hời hợt t ấ t cả mọi người có mặt ở đây nhịn không được mà hít vào một ngụng lanh khí trong đại sảnh một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ ràng sau đó liền nghe thấy tiếng lộ bột văng lên đầu của âu dương phong lăn vài vòng trên mặt đất lúc này mới dừng lại đôi mắt chừng lớn lộ ra vẹn không dám tin rõ ràng gã cũng không ngờ đối phương cứ nhiên lại quả quyết như vậy nói rết là rết căn bản không có nửa phần do dự ngụy quang thiếu ra đúng không nếu như ngươi muốn chết thì ta cũng có thể thành t o à n giúp ngươi d i ệ p huyền lạnh lùng nhìn về phía ngụy quang khỏe miệng n ế t lên cười lạnh c ự n mất một ngụm nước vào xuống ngụy quang chỉ cảm thấy dưới đũng quần t r ợ n lạnh toát sau đó liền có một mùi khai ngai ngái bốc lên gã cư nhiên sợ tới mức kẻ trong quần huyền thiếu bây giờ chúng ta phải làm gì đây âu dương tiêu sơn đi tới bên cạnh d i ệ p huyền hỏi giò đi tới phủ t h à n h chủ d i ệ p huyền thản nhiên mở miệng ánh mắt lạnh lùng cũng đừng để cho tên ngụy hoành kia nhận được tin tức mà bỏ chạy ngụy ra này làm nhiều việc k á c như vậy hôm nay ta muốn giết sạch không trở lại một tên nào để cho nơi này má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 chỉ còn lại đôi mắt nho nhỏ phát ra quang mang ấn đ ầ u mẹ kiếp ngươi còn dám chứng ta trong lòng trần tinh khó chịu gã lại là kẻ không biết sợ là gì lại quay sang tận cho ngụy quan g một trận đồng thời cười ha h à nói sướng thật đúng là thoải mái trần tinh ta sống bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên đánh đập con trai của tín h đốc đúng là đã tay chương bốn trăm mười sáu phương thiên hồng một nhìn thấy đối phương căn bản không hề đặt mạng sống của mình trong lòng trong lòng của ngụy quan g cũng cảm thấy sợ hãi không dám tỏ vẻ bất mãn gì nữa diệm huyên nhìn thấy da da và mọi người lộ ra vẻ sầu lo thì mỉm cười nói da da các ngươi cứ yên tâm đi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 cho nên gã cũng không dám mạo m ộ i trực tiếp hạ lệnh bắt giữ diệp huyên lạnh lùng nói hoành hành năng ngược làm nhiều việc gã hẳn phải là công tử tỉnh đốc các ngươi m ớ i đúng tho gan làm cản còn không mau thả ngụy quan g thiếu ra ra cho ta ngoan ngoán giơ tay chịu trói thì có lẽ các ngươi sẽ còn một con đường sống sau lưng phương tiên hồng vài tên tướng sĩ liên tục hét lên các hạ mặc kệ chuyện là thế nào đi nữa trước tiên hãy thả ngụy quan g công tử ra rồi lại nói tiếp phương tiên hồng nhắm mắt lạnh lùng lên tiếng trong lòng không rõ đang nghĩ cái gì p ư ơ n g tiên hồng tiền bối nói nhảm với bọn họ nhiều như vậy làm gì mau bắt hết bọn chúng lại đi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 t r ầ n tinh m ấ y mũi chết lên mặt ngụy quang nói v ơ i vẻ khinh thường Nghệ, không ít võ giả đứng xem ở đằng xa cảm thấy gớm tới mức liên tục nôn u mửa v ề phần ngụy quang thì gã đã trực tiếp trận trắng mắt bất tỉnh rồi nếu đã như vậy thì đừng trách phương m ô vô tình nhìn thấy một màn này phương tiên h hồng liền biết rõ có nhiều lời cũng vô ích liền xoay người phóng lên từ trên lưng ngựa chấp lên một cái liền đi tới trước đội ngũ diệp huyền phóng thích huyền lực của võ tông ngũ dai ra nhảy vào bên trong cấm vệ quân ánh mắt âu dương tiêu sơn l o i lên đang muốn ra tay thì lại bị diệp huyền cản lại b ạ trận hắn quác khé một tiếng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 bốn á c h l i trăm ậ trận n đại mười bảy phương tiên hồng hai hồn trong nháy mắt giống như lưu tinh tập nguyện liên tiếp hơn mười đạo kiếm quan giống như vượt qua không gian chém vào bên trong đại trận chỉ nghe tiếng nổ ầm ầm không ngừng văng lên bốn phía bốc lên bụi mù dày đặc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 trong đám người truyền tới từng đợt sợ hãi than thở và t i ế t hận không ít người đều liên tục lắc đầu căn bản không đánh giá cao mấy người diệp huyền nhưng chỉ một lát sau tất cả mọi người đều sợ hãi ngây người đùi mù tàn đi đội ngũ trước người diệp huyền c ư nhiên không hề bị hao tổn chút nào chỉ có vài cấm vệ quân có thực lực kém là trên người bị một chút vết thương nhỏ máu tươi giàn r ụ a mà thôi cái gì phương tiên h hồng trận to hai mắt trong ánh mắt cũng toát ra v ẻ không dám tin làm gì vậy hả diệp huyền nhũ mày quát lớn bách liên đại trận chính là cần chú ý nối tiếp như một hành động tự nhiên một người động đại trận động một người đứng im thì đại trận tĩnh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 phương thiên hồng thân là đệ nhất cao thủ của thiên húc hành t ỉ n h là lãnh tụ trong lòng võ giả khắp thiên húc hành t ỉ n h này nhưng bây giờ lãnh tụ trong lòng bọn họ c ư nhiên bị người ta đuổi đánh chật vật tới mức này giống như không có khả năng đánh trả đổi một màn này triệt để đánh vỡ hình tượng của phương thiên hồng trong lòng bọn họ keng do hết sức đỡ một kích của âu dương tiêu sơn phương thiên hồng phun ra một búng máu tươi khiếp sợ nói dừng tay rốt cuộc các hạ là ai lấy thực lực của ngươi ở lưu vân quốc này tuyệt đối không phải dạng vô danh hiệu tốt vì sao lại đối nghịch với thiên húc hành tình chúng ta chẳng lẽ ngươi không sợ vương pháp trừng phạt hay sao các ngươi dám đả thương công tử của tỉnh Đốc Đại Nhân.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 đ á g các ngươi nhìn thấy diệp vương đại nhân còn không mau mau quý xuống chờ đợi xử lý cái gì diệp vương vương gia khác họ mà bệ hạ vừa sắc phong từ nay về sau thiên húc hành t ỉ n h chính là lãnh địa của diệp gia đây rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì thế này thiên húc hành t ỉ n h chúng ta khi nào thì thành lãnh địa của diệp gia rồi tới giờ ta chưa hề nghe nói q u a nha tất cả võ giả có mặt ở đây đều ngây ra như phóng sau đó ồ lên bàn tán xôn xao giống như không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy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 chúng à n g k i gia nhiên lại diệp gia Người rồi giam diệp gia lại ai, nhiên hôi ế n bọn họ không thể ngờ nhất chính phong Thành. Nguyễn bọn họ còn chuẩn bị bắt giam toàn bộ diệp gia xét nhà, không lại một ai. Sau lưng Nguyễn Quang cho tộc cư của c họ thể hạ họ lạnh. h bệ bị bắt bộ sát xét trở đột ướt là là Lam mà Vừa ra mùa sau đấm mồ hôi lạnh. Chúng ta chính là cấm vệ quân của vương thành phục lệnh của bệ hạ tới thiên húc hành tỉnh tuyên trị các ngươi còn không mau dừng tay chờ xử lý Rất rung cấm đất tiếng, thanh mặt Toàn nhiều quân cũng lên tiếng, khiến cũng chuyển. hù hủ cho cả em vệ t r ê nguy mặt p h ư ơ n Thiên Hồng lộ ra vẻ do dự dãy ộ t Thiên tiên Phương Hồng thiên bối, đám người à giả xưng đặc sứ của còn bệ hạ, còn tự xưng là quan g công nghe gì không Thành, quả thực là tội ác tài trời, đây là tội mưu nịch, bản công tử chưa hề bản lãnh còn quả mưu ác là đây bắt qua địa mau hết, giết không tất cả bọn họ lại cho ta, giết không cần hỏi. Quang vùng vây nửa ngày rốt cuộc cũng phun được chiếc tất thối kia ra khàn giọng giống lên